Không chỉ có kêu dừng chúng ta công trình hạng mục, USA còn dùng chúng ta xâm chiếm dùng địa làm lý do ngạnh sinh sinh đích đem chúng ta kiến thiết một phần công trình cho làm sụp. USA, ngươi vẫn phải tới. Nghe được Trần Vạn Xuyên báo cáo, Triệu Long Tiêu sắc mặt cấp tốc thay đổi lạnh lẽo chương 294, ba ba ngươi cũng là ngươi ba ba. Trần Tổng, chuyện này ta tìm hiểu, ngươi bây giờ trước tiên không muốn đối kháng USA, đón lấy do ta với bọn hắn đàm luận. Triệu Long Tiêu cùng Trần Vạn Xuyên bàn giao sau khi liền cút điện thoại. Sau đó hắn đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm hát thứ cho ở mà xuống lầu tầng nơi. Itchimi có mấy người tiêm vào Triệu Long Tiêu dò hỏi. Mười người. Ác hổ nói rằng mười người này thực lực đều đã đạt đến khóa gen một cấp đứng đầu cấp độ. Như vậy, liền đi theo ta. Chúng ta có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Triệu Long Tiêu lúc nói chuyện gây nên một trận tiếng hoan hô. Hát thứ làm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mạnh nhất sức mạnh thủ hộ bản chính là vì bảo vệ cùng chiến đấu mà thành. Hơn nữa là một chỉ ngày càng cường đại hát cá manh thú, bọn họ làm sao không khát vọng máu tươi gột rửa đây. Rất nhanh hát thứ 10 cái chú sạ ý chi mỹ khóa gen một cấp cường giả đỉnh cao liền theo triệu Long Tiêu xuất phát. Ở triệu Long Tiêu lần này mang đội đi tới USA thời điểm, ở USA đế cung bên trong, đệ nhất bí thư chính đang hướng về USA trư vị cao tầng làm báo cáo. Lần này hành động của chúng ta đạt được cực lớn thành công. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Mỹ Châu phân bộ công ty đã rút về đối với chúng ta USA thô bạo chấp pháp kháng nghị cùng chống án. Không đúng, cổ hạ đế quốc cái kia cường long tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bỏ qua người, tình hình như vậy rất tương tự với cục tình báo lần đó, bọn họ không làm bất kỳ thanh minh, chỉ dùng hành động thực tế đến làm mất mặt. Đệ nhất bí thư mới vừa nói một nửa đã bị sẩn cắt đứt đi, giờ khác này sẩn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trạn sèn đưa ra cảnh cáo. Ta có lý do tin tưởng đối phương khả năng đã bắt đầu có động tác, dù sao đây chính là để chúng ta USA nhiều lần bị thương ra hỏa, chúng ta không thể theo lẽ thường suy đoán hắn. Kheo sân dẫn tới mấy vị khác USA cao tầng một trận gật đầu, nhớ tới triệu Long tiêu quỷ kia thần khó lường sông vào đế cung thủ đoạn, bọn họ cũng cảm giác một trận cảm giác, như vậy một cái coi trời bằng vung người làm sao có thể sẽ an phận chờ đợi bọn hắn xử phạt. Coi như là có động tác thì lại làm sao? Các người lẽ nào quên chúng ta ở 51 khu bên trong đạt được to lớn thành quả sao? Lần này nếu là hắn dám tới được nói, chúng ta nhất định cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn, thật cho là chúng ta USA bá chủ là gọi không? Đem so sánh với cái khác chưa từng thấy cao tầng lo lắng, Trạm xèn nhưng là hoàn toàn tự tin, có tinh tế lò rèn cái này tự động hóa xưởng công binh cùng giả lập hiện thực kỹ thuật, bọn họ kéo dài ra đi lĩnh vực phát triển càng lúc càng nhanh, điều này làm cho Trạm xèn có chút bành trướng. Không chỉ có là Trạm xèn Cái khác USA cao tầng cũng từ từ có tự tin, dù sao tinh tế lò rèn mạnh mẽ bọn họ là rõ như ban ngày, cái này chính là một cái cô máy chiến tranh, thuần túy vì chiến tranh cùng hủy diệt mà thành, coi như là triệu long kiêu ở mạnh, có thể mạnh hơn quần quận không ngừng tương lai xe tăng ít một. Bởi vì sở ta bổ mang về khoa học kỹ thuật mà lần nữa khôi phục tự tin USA cao tầng tản đi thời điểm, làm tối nay 10 điểm chung, đế cung lại một lần nữa triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hắn đến rồi, Minh Ngục Trương đảm tới rồi. Chưa từng chờ USA cao tầng môn ngồi vào chỗ của mình, được ngành tình báo tin tức chẳng sẻn liền một mặt kích động hương phấn nói. Vậy thì thông báo 51 khu cho ta lấy ra tất cả sức mạnh cho ta đem cái kia cổ hạ đế quốc quần long bắt lại cho ta. Theo từng vị USA cao tầng biểu quyết, cuối cùng lấy toàn bộ phiếu thông qua kết quả biểu quyết mở ra trận này cầm long cuộc chiến. Hết thể chiến đấu đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, quân địch tương hội tại 1 giờ 53 phút đến tắc chiến khu vực. Xin tất cả chiến đấu đơn vị thời gian ngắn nhất bên trong đến chỉ định vị trí tiến hành bố phòng. Giờ khác này 51 khu bên trong đèn đuốc sáng trang, tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm tương lai xe tăng kết bệ kết lũ chạy khỏi, cái kia mênh mông quần quận tư thế thật làm cho người ta một loại sóng lớn phiên thiên khí thế của. Ngoại trừ tương lai xe tăng quần ở ngoài còn có USA 51 khu khuôn khối vũ trang, chỉ có điều tương đối vu tương lai xe tăng, khuôn khối vũ trang số lượng thiếu rất nhiều, có điều thực lực của bọn họ nhưng là mạnh mẽ rất nhiều Ở 51 khu bên này gối giáo chờ sáng thời điểm, Triệu Long Tiêu mang theo 10 tên chỉ mì hát thứ chiến sĩ tiến vào USA lãnh thổ. Để Triệu Long Tiêu kinh ngạc chính là USA lần này lại không có phái bất kỳ thời cơ chiến đấu ngăn cản. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Này là chuẩn bị sắp xếp muốn tới một hồi đóng cửa đánh long. Xem đến hay là bởi vì tinh chiến mang cho các ngươi khoa học kỹ thuật để cho các ngươi bành trường A. Ngày hôm nay để cho các ngươi biết cái gì gọi là ba ba người cũng là người ba ba. Triệu Long Tiêu ý niệm trong lòng chuyển động mát chiến giáp ra tốc nhằm phía 51 khu, hắn lần này muốn chấn áp USA khoa học kỹ thuật cao nhất sức mạnh, hắn muốn cho một số bảnh trướng người học được làm sao con đuôi làm người. ầm ẩm. Cơ hồ là ở Triệu Long Tiêu vừa tới đạt 51 khu linh không, thì có tiếng nổ vang rền từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó vô số cột sáng phóng lên trời trực tiếp đem ban đêm chiếu thành bạch chú. Hoặc, này đãi ngộ có đủ tốt ta. Vừa đến đã lên một bản thịnh soạn như vậy thức ăn đối mặt súng laser tạo thành tử vong quanh vong triệu long tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là rất lạnh lẽo Hát thứ tất cả mọi người nghe lệnh lấy chỉ mỹ chiến sĩ hình thức bắt đầu thỏa thích tàn sát đi titan người tiếp quản cái khác sắt thép chiến giáp quyền không chế toàn bộ phương diện đả kích những này tạo nên tân ngoạn ý nhi triệu long tiêu mệnh lệnh sau từng cái từng cái hát thứ thành viên giải khai ủy rồng màn chiến giáp sau đó ở tầng trời thấp vung góc hạ xuống tinh chuẩn tàn nhẫn đập lên ở từng chiếc từng chiếc tương lai xe tăng trên người Chết tiệt, đám người kia điên rồi sao? Đây là tự sát ta. Nhìn thấy hát thứ thành viên không có mặc mang bất kỳ hạ xuống thiết bị từ trong tầng trời thấp nhảy rơi xuống dáng vẻ. 51 khu bên trong phòng chỉ huy quan quân trong lòng chấn động dữ dội. It's Jimmy, cho ta chữa trị. Mà đang ở 51 khu bên trong các quan chỉ huy không có thể hiểu được như vậy tự sát đánh giết có tác dụng gì thời điểm. Bị đập bên trong tương lai xe tăng thật giống như bị một luồng cực kỳ cực nóng nhiệt độ cao nấu chảy nấu giống như vậy. Toàn bộ trực tiếp biến thành nước thép. Mà ở này một đống trồng nước thép bên trong đi ra từng cái từng cái hỏa diệm hóa thân ảnh. Chết thiệt, những quái vật này lại còn chưa chết. Bên trong phòng chỉ huy ổ lên, mà Ys Chỉ Mỹ chiến sĩ nhưng là bắt đầu rồi xung phong, lấy khóa gen một cấp hàng đầu thực lực ở phối hợp trên chỉ cần không đem đầu đánh nổ đều có thể khôi phục Ys Chỉ Mỹ sức mạnh, mặc dù là thành công quần tương lai xe tăng cũng có chút không ngăn được 10 người xung phong. khuôn khối vũ trang, lên cho ta, ngăn cản bọn họ. Nhìn m chiến sĩ trong tương lai xe tăng trong đám lôi kéo khắp nơi giáng dấp quan chỉ huy vội vàng hạ lệ các người muốn đi đâu đây hắc đối thủ của các ngươi nhưng là ta a chỉ là ngay ở 10 chiếc khuôn khối vũ trang phi thuyền sắp đón đánh chỉmì chiến sĩ thời điểm một bóng người chặn ở trước người của bọn họ làm lần này mục tiêu chủ yếu vừa nhìn thấy triệu lòng tiêu sau khi những này khuôn khối vũ trang phi thuyền liền cùng vây công triệu Long tiêu lấy nhiều khi ít ta thật sự cho rằng ta không người sao Triệu long tiêu rơi xuống đất, hai con mắt nổi lên quỷ dị hình cung quyển đến lục đạo, xuất sinh đạo, lôi đỉnh cùng tê, đi ra vui đùa một chút lạc. ầm ầm ầm, Tuyển như trời long đất lở trong thanh âm, ba con quái vật khổng lồ xuất hiện ở khuôn khối vũ trang phi thuyền trong tầm mắt. chương 295, USA đề khoảng cơ. Đây là cái gì quái vật? Quan chỉ huy vì đó ồ lên. Ngươi hỏi ta, ta cái quái gì vậy đi hỏi ai đây? Đây không phải là ngươi nên chuyện điều tra sao? Đế cung bên trong bị khẩn cấp triệu tập ở chung với nhau USA cao tầng hai mặt nhìn nhau sau khi, trong lòng một trận chửi má nó, đồng thời trong lòng có chút dự cảm không tốt, sự tiến triển của tình hình tự hồ vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, thủ đoạn của đối phương mỗi một lần đều biết làm cho người ta kinh ngạc vui mừng vô cùng. A. Đây chính là bây giờ thế giới sao? Đây chính là hiện nay thế giới tồn tại văn minh sao? Chả đúng là khiến người ta thất vọng A lôi đỉnh cuồng tê hơn trăm thức thân thể nhìn đem mình vây lại dường như con kiến nhỏ vậy tương lai sẽ tăng thạc đại trong con ngươi tràn đầy lanh khốc. có đi ra là tốt lắm rồi bao lâu không có hô hấp thế giới này không khí sáu cánh kim điêu tự do bay lượn với trên vòm trời cuốn lên từng trận gào thét cuồng phong lôi đỉnh cuồng tê chiến tranh châu hoang sáu cánh kim điêu chúng ta đã lâu không gặp nhìn thấy mình khế ước thú đi ra triệu long tiêu chậm rãi rơi vào lôi đỉnh cuồng tê trên đầu những kia chính là ngươi muốn đối phó địch nhân sao Lôi đỉnh cuồng tê hỏi. Không sai. Triệu Long Tiêu gật đầu hiện tại ta các ngươi phải nghiền ép bọn họ, đánh nổ bọn họ, diệt bọn họ. Vâng theo ý nguyện của ngươi, khế ước người. Lôi đỉnh quần tê tam đại khế ước thú đồng thời hành động. Ở 51 khu bên trong quan chỉ huy biến sắc đồng thời hạ lệnh nổ súng thời điểm, tam đại khế ước thú cũng phát khởi tiến công. ầm ầm ầm. Khác nào đại địa chấn chiến thanh âm bên trong. Chiến tranh châu hoang giống như là một con đấu đá lung tung loại cực lớn xe tăng ngạnh sinh sinh đích chỉa vào khuôn khối vũ trang phi thuyền trên người. Khuôn khối vũ trang phi thuyền vừa bắt đầu còn không tin tà, cũng tự tin giống như mình thực lực mạnh mẽ, cho nên muốn muốn trượng vũ khí của chính mình muốn cùng chiến tranh châu hoang ngại cương. Thế nhưng những này cơ giới sinh vật cơ cấu cấu tạo mạnh mẽ quá đáng, tung khiến cho bọn họ có thể dễ dàng vỡ ra mâu hạm chiến giáp hạm pháo lực phá hoại cũng chỉ là để chiến tranh châu hoang nhẹ nhàng bị hao tổn mà đau đớn cũng kích thích chiến tranh châu hoang càng hung mãnh hơn đụng vào khuôn khối vũ trang trên phi thuyền. Theo từng trận tiếng nổ vang rền khuôn khối vũ trang phi thuyền lửa đạn dày đặc nện ở chiến tranh châu hoang trên người. Thế nhưng đây chỉ là để chiến tranh châu hoang thân thể trở nên hơi loang loang lộ lổ. Trên thực tế cũng không có tạo thành chân chính thương tổn. Thế nhưng khuôn khối vũ trang phi thuyền ở chiến tranh châu hoang sông tới dưới có chút tan dã khuynh hướng hư hỏng. Nhìn thấy tình hình như thế những thứ khác khuôn khối vũ trang phi thuyền vội vàng muốn đi trợ giúp đồng bạn của chính mình rùa kéo, cẩn thận a. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn có hành động, tần số truyền tin truyền tới một đạo tiếng kinh hô sau, bọn họ liền cảm giác mình bị một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo kéo hướng thiên không bên trong. Không được, là con chim lớn kia. Bị tập kích huống khối vũ trang trong phi thuyền người điều khiển phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên đồng thời, sáu cánh kim điêu đã ở trên bầu trời làm ra lăn lộn động tác đến. Đem so sánh với thời cơ chiến đấu làm ra trục lăn động tác, sáu cánh kim điêu lăn lộn càng thêm cuồng mãnh cùng hung hiểm. Giống như là tiến vào tăng tốc độ độ càng lúc càng nhanh con quay bên trong, cho dù không khối vũ trang trong phi thuyền người điều khiển thể chất vượt xa người thường cũng không chịu được như vậy giản vạn, trực tiếp là ngất thượng thổ hạ tả, càng có người trực tiếp khiêng không được hôn mê bất tỉnh. Âm loáng thoáng bọn họ cảm nhận được một đạo kịch liệt tiếng va chạm, thế nhưng đã choáng váng thần trí đều có điểm thiếu hụt bọn họ nhưng là vô lực thay đổi. Giờ khác này ở trên bầu trời theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền. Hai chiếc khuôn khối vũ trang phi thuyền đánh vào nhau biến thành quả cầu lửa ầm ầm tạp vào đại địa bên trong. Lôi đỉnh Cuồng Tê, Lôi đỉnh Sung Phong. Đem so sánh với mình hai vị đồng bạn, Lôi đỉnh Cuồng Tê bạo phát càng thêm hung mãnh, dù sao hắn nhưng là triệu lòng tiêu hao tốn 1000 vạn danh vọng giá trị mới tạo nên cấp 4 khế ước thú. Khi hắn bắt đầu xung phong thì thậm chí là đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, khuôn khối vũ trang phi thuyền thậm chí cũng không có nhìn rõ ràng dáng dấp, ở một đạo kịch liệt xung kích tiếng nổ mạnh bên trong khung khối vũ trang phi thuyền bị đụng phải tăng vỡ. Chết tiệt, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Bên trong phòng chỉ huy nhìn thấy khuôn khối vũ trang phi thuyền cùng với những thứ khác lực lượng vũ trang liên tiếp bị thương nặng quan chỉ huy sắc mặt khó coi nổi giận mắng. Wester, phong thích toàn bộ tương lai sẽ tăng, có nếu cần trực tiếp đưa lên đầu đạn hạt nhân. Đang chỉ huy quan Wester đau thấu tim gan nhìn lực lượng trong tay của chính mình cái này tiếp theo cái kia hủy diệt mà lòng sinh lúc tuyệt vọng, chẳng sèn một câu nói nhưng là để Wester đông cảm thấy ph Lãnh tụ các hạ, chúng ta có thể sử dụng hoạch đá kích thủ đoạn sao? Wester chờ mong hỏi. Chờ một chút, chẳng sen ngươi không thể làm như thế, ngươi biết đồ chơi kia phóng xạ lớn bao nhiêu sao? Hơn nữa nếu như chúng ta thật sự khinh địch như vậy liền vận dụng đạn hạt nhân đá kích, vậy sau này nước hắn sẽ đối với chúng ta USA còn có trả thù chi tâm. Phạ sở đứng lên trận lại nói. Chúng ta với hắn và nói đi. Kheo sân ngữ khí khổ sở nói rằng, gây sự chính là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng nuốt xuống quả đắng hay là bọn hắn, không biết lần này đối phương lại sẽ đưa ra như thế nào hà khắc yêu cầu. Hoa Đàm, cái này không thể nào. Tràn Sen điên cuồng xua tay, hắn một mặt tàn nhẫn nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện bình yên ngồi ở lôi đỉnh quầng tê trên đầu thân ảnh. Lãnh tụ các hạ, không còn kịp rồi, chúng ta không chịu nổi, bọn họ bầy quái vật này ép căn liền không ai có thể ngăn trở a. Theo một đạo vội và tiếng tê, Trản Sen đám người lăng lăng nhìn nhảy vào 51 khu thân ảnh. Làm sao sẽ nhanh như thế? Hàng năm cho 51 khu đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, không nghĩ tới chẳng có tác dụng gì có. Theo bọn họ phân bình video phòng chỉ huy trong không gian truyền tới tiếng kêu thảm thiết hằng, từng cái từng cái ủy chỉ mị chiến sĩ nấu chạy mặc vào vách tường thoải mái tiêu sái vào vách tường bên trong. Ầm ầm ầm. Theo một trận dồn dập tiếng súng cùng tiếng kêu sợ hãi, ít chỉ mị chiến sĩ lấy tự thân cường đại hỏa diễm thân thể đem phòng chỉ huy nhân viên chiến đấu điện thoại cho tay không đoạt tới. Đã lâu không gặp a. Chẳng sèn lanh tụ các hạ. Làm phòng chỉ huy bị khống chế lại sau khi, chẳng sèn đám người sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Triệu Long tiêu một bộ sân vắng tản bộ bộ dáng lúc trước ghế quan chỉ huy tử ngồi định. Triệu Tiên Sinh, ngươi xem chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó. Chẳng sèn gắng gượng mỉm cười nói. nay có cái gì tốt hiểu lầm, chúng ta vốn là kẻ địch, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi không phải rất bình thường mà. Triệu Long Tiêu một bộ xem đứa ngốc bộ dáng nhìn chẳng sẹn. Nếu ta đánh thắng, như vậy ta nên tìm các ngươi lấy chút phần thường đi. Các ngươi nên không có ý kiến chớ. Nếu là có ý kiến nói cũng không tốt, không chắc ta không cẩn thận một cây đuốc đưa cái này 51 khu đốt. Triệu Long Tiêu để một đám USA cao tầng sắc mặt đỏ bạch, trắng thanh, thanh hắc, cuối cùng chẳng xẹn chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi đồng ý cho bồi thường. Ngươi xem như vậy nhiều thoải mái, hoang nên ngươi lần sau đang chọn sự còn có lần này bồi thường khoản liền định ở 100 ức đô la Mỹ đi. Lần sau ở tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra xuống. Triệu Long Kiêu để USA một bên trong cao tầng nổi cả gân xanh, ngươi nha coi chúng ta là để khoản cơ sao. chương 296, tàn khốc sự thực. Đúng, chính là loại ánh mắt này, ta yêu thích các ngươi loại ánh mắt này, rõ ràng hận ta hận muốn chết, thế nhưng một mực bắt ta không thể làm gì ánh mắt, có phải là rất bất đắc dĩ, rất tuyệt vọng đây đối mặt U.S.A cao tầng vậy muốn bắt hắn cho nuốt ánh mắt Triệu Long Tiêu cùng trên mặt không để ý nụ cười để một ít U.S.A một ít cao tầng cảm giác mình huyết áp ở bao táp ngươi xem các ngươi hiện tại người thua lại thua trận nhiều lúng túng Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười tiếp tục bù đau sau đó muốn là đang suy nghĩ đối phó lời của ta xin hãy chuẩn bị yêu tiền đương nhiên các ngươi vẫn là làm thêm điểm chuẩn bị không phải vậy lão để ta vẫn thắng điều này làm cho ta rất không có cảm giác thành công à có điều các ngươi nếu là thắng Các ngươi là có thể thu hoạch các ngươi tha thiết ước mơ lấy được đồ vật. Đầu của ta. Theo cuối cùng một đạo tiếng cười điên cuồng, triệu long tiêu đóng cửa cùng đế cung thông tin. Hắn và hát thứ mọi người hỏi thăm một chút sau khi rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi hắn còn không quên để ti tan xâm nhập 51 khu bên trong Inter, đem bên trong tài liệu trọng yếu phục chế một phần, sau đó mới nhạc dàng rạc rời đi. Đem so sánh với triệu long tiêu bên này rất vui mừng. USA đế cung bên trong mấy vị USA cao tầng một bộ chết cha mẹ vẻ mặt. Lãnh tụ, ta tất cả nói đang không có chuẩn bị chu toàn chức không muốn cùng người kia đối kháng, các ngươi chính là không nghe, hiện tại thế nào. Theo một đạo chất vấn thanh, đế cung bên trong mở ra chợ bán thức ăn hình thức, mấy vị lãnh đạo cấp cao người là lẫn nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm của chính mình, mà làm lần này hành động người ủng hộ trạn sẻn lặng lặng ngồi ở cái ghế của mình trên. Nay một nhà hỏa một ngày bất tử, vậy chúng ta USA liền vĩnh viên không thể hàng phục khổ hạ đế quốc, lần này thất bại, cái kia lần sau đang tiếp tục. Ta thật cũng không tin cái tên này chả có vô cùng tận hậu chiêu. Đối với kết quả cuối cùng rất là không cam lòng trạn sẻn sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi không thèm quan tâm ở đế cung hội nghị đấu tranh nội bộ xảo mọi người. Lần này hắn không có thông báo bất luận người nào, chỉ mang riêng mình đi theo tài xế cùng Bảo tiêu đi tới USA bí ẩn nhất một tòa ngục giam, được xưng tội ác chi đô hắc thạch ngục giam, hắn muốn đi thấy một cái đã từng USA phục hưng nhân vật đặc biệt. Ở tràn sẻn chuẩn bị mời ngoại viện thời điểm. Triệu Long Tiêu đã mang theo hát thứ tiểu đội bay qua Quá Thái Bình Dương sắp đến cổ hạ đế quốc. Cũng còn tốt tùy tùng Triệu Long Tiêu tới đều là tinh anh trong tinh anh, không có một cản trở, cũng không có một cái mệt mỏi. Làm Triệu Long Tiêu bay sắp tới 11 giờ sau khi về đến nhà đã là ngày hôm sau 8 giờ sáng, sau đó hắn liền cho Trần Vạn Xuyên treo điện thoại. Sự tình đã giải quyết rồi, Mỹ Phương sẽ lui bước. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong đối diện chính lo lắng lo lắng uống buổi chiều trà Trần Vạn Xuyên suýt chút nữa đem trong miệng thủy cho phun ra ngoài. Nhanh như vậy. Trần Vạn Xuyên một mặt kinh ngạc, vừa mới qua đi một ngày thời gian A. Nhanh sao? Vội vàng đi lại chạy về đến, trên đường trì hoán quá nhiều thời gian, không phải vậy sẽ nhanh hơn. Triệu Long Tiêu cười nói. Trần Vạn Xuyên vẫn có thể nói cái gì, chỉ có thể cho chúng ta Triệu Tổng Điên cuồng gọi 666. Làm Trần Vạn Xuyên chuẩn bị cùng Triệu Long Tiêu báo cáo mặt khác chuyện thời điểm, Triệu Long Tiêu báo cho hắn có một cú điện thoại đánh vào cần tiếp một chút, Trần Vạn Xuyên chỉ có thể hiểu kết thúc lần này trò chuyện. Không đại tá, ngươi có phải là tới hỏi USA chuyện tình? Triệu Long Tiêu nhận cú điện thoại sau, không có chờ đối phương mở miệng liền dự đoán nói. Cái tên nhà ngươi hơi bị quá mức vô pháp vô thiên đi. Ngươi sẽ không sợ USA các đại lao tức giận bên dưới nắm đạn hạt nhân tạm ngươi, có điều không thể không nói triệu tổng ưu bài, lại nhiều lần để USA ăn quả đắng, chỉnh cái tinh cầu trên phòng trừng cũng là ngươi này phần độc nhất. Đem so sánh cho ta cùng USA tránh tài, kỳ thực còn có một việc tình mới phải cần các ngươi phải coi trọng. Triệu Long Tiêu túc sát biểu hiện nói rằng, vượt ngoại sinh vật đến rồi. Cái gì? Không khuyết thanh âm trực tiếp để cao tám cái âm điệu. Ở một trận vội vàng tiếng bước chân của sau, khác một giọng già nua vang lên. Triệu Tiểu Hữu xin chào, ta là cổ hạ đế quốc nguyên Soái ứng thương long. Ngươi nói vượt ngoại sinh vật đột kích là người ngoài hành tinh. Ứng nguyên soái xin chào, cũng không phải người ngoài hành tinh. Triệu Long Tiêu trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn để khổng đại tá truyền đạt tin tức nhưng là đã kinh động cổ hạ đế quốc quân đội thông soái Đây chính là cổ hạ đế quốc quân đội cao cấp nhất vài nhân vật. Tuy rằng không phải người ngoài hành tinh, nhưng là bọn hắn nhưng là lấy đánh giết sinh linh vì là mục đích, là hết thể sinh mạng tiên địch. Triệu long tiêu để ứng thương long hô hấp chìm xuống, phía trên thế giới này còn có như thế sinh vật khủng bố, dựa theo trước Bắc đô lần đó tập kích quy mô, lúc trước nếu không phải đột nhiên xuất hiện một vị nhân vật tuyệt thế chân áp, cái kia toàn bộ chạm làm tinh cầu đều biết luôn hãm, trừ phi điệu tâm trong thế giới mạnh nhất đế hoàng xuất thế. Thực lực đối phương cùng kinh đô một nhóm kia gần như sao. Ứng thương long nặng nghề âm thanh ở vắng lặng hồi lâu sau vang lên. Theo ta được biết thánh hoàng chết còn có văn minh mai táng chính là với bọn hắn có quan hệ. Kinh đô một nhóm kia sinh vật ngoài hành tinh cùng lần này vượt ngoại sinh vật so ra đơn giản là như gặp sư phụ. Ta dám cam đoan mặc dù là chúng ta chạm làm tinh cầu mạnh nhất vũ khí đạn hạt nhân đối với đối phương cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng. Triệu Long tiêu trả lời để ứng thương long chỗ ở một gian đèn đốt sáng trang chỉ huy quân sự căn cứ vì đó một tĩnh. Giờ khác này ở căn này chỉ huy quân sự trong căn cứ có mười mấy vị tướng quân chính tụ tập ở đây Bọn họ đang nghiên cứu làm sao đem võ đạo tốt hơn mở rộng đến toàn quân Đang nghe Triệu Long Tiêu cho ra tin tức sau Bọn họ sắc mặt nghiêm túc ngừng tay đầu công tác Đây chẳng phải là nói chúng ta không hy vọng Ứng thương Long Tự lầm bẩm. Hy vọng tự nhiên là có Địa mạch thế giới đã đáp ứng cùng chúng ta cổ hạ đế quốc hợp tác Đến thời điểm bọn họ mạnh nhất đế hoàng sẽ cùng ta đồng loạt ra tay đối phó những kia vực ngoại sinh vật Đang lúc mọi người cảm giác vô vọng thời điểm, Triệu Long Tiêu giống như là một ống cường tâm châm bình thường khiến người ta tinh thần phân chấn. Địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng. Khóa gen cấp 4 cường giả sao? Ứng Thương Long hỏi. Không, bọn họ là khóa gen cấp 5 mặt đất tối cường giả. Triệu Long Tiêu hồi đáp. Cái gì? Nhân vật như vậy làm sao biết nguyện ý cùng chúng ta cổ hạ đế quốc hợp tác? Ứng Thương Long nữ hàm khiếp sợ. Bởi vì cùng bọn họ từng đánh nhau, đánh ra giao tình đến rồi. Triệu Long Tiêu cười nói người cùng khóa gen cấp 5 cường giả đánh nhau. Ứng Thương Long đám người trở nên hơi há mồm trợn mắt người đã khóa gen cấp 5. Coi như thế đi. Triệu Long tiêu ẩn giấu chính mình ỉn phải ý tỷ game truyền thực. Khó trách bọn hắn đồng ý hợp tác, nếu có địa mạch thế giới tương trợ nói, vậy chúng ta nguy cơ nên là có thể vượt qua. Ứng Thương Long thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm, lần này chỉ là bọn hắn tiên phong bộ đội mà thôi, tiên phong bộ đội ta liên thủ với địa mạch thế giới ứng đối nói có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng đến tiếp sau bọn họ đại bộ đội dự đoán ở 2 năm sau đến trạm làm tinh cầu, bằng vào chúng ta không thể thư giãn, chúng ta muốn tự cứu. Vẫn không có chờ ứng thương long bằng phẳng tâm tình, triệu long tiêu lại một lần nữa để lòng của mọi người chìm xuống dưới. chương 297, vạn tượng ánh sao luyện thể công. Thiên phong bộ đội. Mặt sau còn có đại bộ đội. Ứng thương long thân thể quơ quơ, suýt chút nữa ngã xuống đất, cũng còn tốt hắn cảnh vệ viên trước sau chú ý hắn, vì lẽ đó đúng lúc đỡ hắn. Ứng với Lao. Ngài không có sao chứ. Trung quanh các tướng quân cũng vội vàng nâng lên vị này 75 tuổi cao tuổi lão nhân. Ta không sao, sóng to do lớn đều rất tới rồi, nhiều lắm chính là ở chống bộ xương già này chuẩn bị đánh một trận ngạnh chiến thôi. Ứng thương long ép buộc chính mình bình tĩnh sau khi lại một lần nữa dơ lên điện thoại. Vì lẽ đó, chúng ta liền đối phương bộ đội tiên phong đều đánh không lại. Không sai, bộ đội tiên phong đã điểm tô cho đẹp sau lời giải thích, bởi vì đối phương số lượng chỉ có mấy trăm mà thôi. Đem so sánh cho bọn họ đại bộ đội, này nhiều lắm chính là một tiểu đội thám báo, có điều một khi bọn họ phát hiện thực lực của chúng ta nhỏ yếu như vậy, bọn họ sẽ ngay đầu tiên ngầm chiếm chúng ta. Triệu Long Tiêu khẳng định lời nói để bên trong phòng chỉ huy hết thẻ tướng quân mặt trầm như nước, ở tại bọn hắn chuẩn bị hỉ nên thời đại mới đến thời điểm Triệu Long Tiêu nhưng là mang đến như thế một cái tin tức xấu. Thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đám so với người ngoài hành tinh còn muốn đột nhiên quái vật hủy diện. Bọn họ đám này trong ngày thường cao cao tại thượng nhân vật cũng tức sắp trở thành những quái vật này khẩu phần lương thực, đổi lại là ai cũng sẽ tuyệt vọng. Thời gian 2 năm sau. Được rồi, vung tha ta bộ xương già này, ta cũng phải vì dân tộc chúng ta sinh tổn tranh một chút hy vọng sống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những quái vật kia tuổi đến cùng có được hay không, chỉ sợ đến thời điểm đem nó miệng đẩy nha cho tan vỡ đi. Ứng thương Long nói xong câu này lèn Ken mạnh mẽ hồi phục sau khi liền cút điện thoại. Ứng với Lao A. Ngươi khả năng không biết chúng ta lần này đối thủ không chỉ có là đến từ chính vực ngoại, còn có địa mạch thế giới đám người kêu ý nghĩ. Triệu Long Kiêu nghe điện thoại di động bên trong truyền tới manh âm, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Hắn cũng không phải người ngu, địa mạch thế giới mấy cái văn minh cho tới nay cũng không muốn giúp đỡ mặt đất văn minh. Lần này lại tốt như vậy nói chuyện, cho dù Triệu Long Kiêu có để cho bọn họ xuyên qua thời không năng lực, bọn họ cũng không thể hoàn toàn đáp ứng Triệu Long Kiêu điều kiện. Nhưng sự thực chính là cổ hư không đại biểu địa mạch thập thị tộc toàn bộ đồng ý, điều này nói rõ đối phương trong lòng đã nhận định ở trận chiến tranh ngày bên trong mặt đất thế giới là phải thua không thể nghi ngờ, cho dù là vượt qua đệ nhất bát bộ đội tiên phong, phía sau đại bộ đội vây công bên dưới vẫn như cũ khó thoát diệt vong kết cục Mà nếu bọn họ nhận định mặt đất thế giới sẽ diệt vong, như vậy cùng ngươi hư cho rằng xà cũng liền có thể lý giải, thậm chí, mặt sau sẽ bỏ đá xuống giếng đều có khả năng. Như là địa mạch thập thị tộc bên trong hắc đế Triệu Long Tiêu từng thấy, đây tuyệt đối là một vị nhân vật kiêu hùng, cùng người như vậy hợp tác nhất định phải giữ lại một cái lòng cảnh giác, nếu không lúc nào bán đứng ngươi đi người cũng không biết. Bởi vậy, lần này trạm lam tinh cầu nguy cơ không chỉ có là ngoại bộ, nội bộ nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, địa mạch thập thị tộc bất cứ lúc nào có thể phản bội. Đối với lần này, cho dù Triệu Long Tiêu đều cảm giác trở nên đau đầu, cảm giác mình có chút bốn bề thọ địch, nếu không phải phía sau có cái đại lao đứng. Hắn trả thật không có tự tin ứng đối lần này nguy cơ. Ken, đem địa mạch thập thị tộc triệt để quấn vào mình trên chiến xa, để địa mạch thập thị tộc cùng mặt đất thế giới hợp tác không ở có lòng dạ khác. Cỡ tưởng, vạn tượng ánh sao luyện thể công, nhiệm vụ thất bại, tu vi cảnh giới rút lui một cấp. ở Triệu Long Tiêu suy tư về dùng như thế nào hệ thống đến giúp đỡ chính mình vượt qua nguy cơ thời điểm. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ âm thanh để Triệu Long Tiêu khỏe mắt có quát một trận. Đại lão, ngươi làm sao vào lúc này đi ra thêm phiền a? Ngươi nên cũng nhìn ra rồi địa mạch thập thị tộc ý nghĩ, hơn nữa bọn họ mỗi vị mạnh nhất đế hoàng cũng không muốn cùng mặt đất thế giới hợp tác, cái này ta lúc trước tiến vào địa mạch thế giới thời điểm thì có hỏi tham qua A. Cái kia là chuyện của ngươi, ta chỉ tuyên bố nhiệm vụ A. Đại Lao một bộ khí người không chết không bỏ qua ngữ khí nói rằng, Triệu Long Tiêu trận tròn mắt, vẫn có thể nói cái gì, có điều lần này xuất hiện cật thưởng để Triệu Long Tiêu lộ ra một kia hứng thú đến. Vạn tượng ánh sao luyện thể công là cái gì? Triệu Long Kêu hỏi. Phàm thai thân thể đã không ở thích hợp với ngao du tinh không, muốn lên cấp đến ngao du tinh không tinh không cảnh, ngươi cần một cái hoàn mỹ thân thể, mà vạn tượng ánh sao luyện thể công chính là một cái trợ giúp ngươi cô đọng hoàn mỹ thân thể công pháp. Đại Lao nói rằng, dầm, triệu long tiêu nuốt một ngụm nước bọn, đây chính là nếu nói lên cấp tinh không cảnh công pháp, ông trời của ta đây. nay hạnh phúc làm đến không khỏi cũng quá đột nhiên đi. Nếu như vậy, vậy ta chẳng phải là lên cấp tinh không có hy vọng rồi. Đại Lao ngươi thật là xấu. Triệu Long Tiêu giờ khắc này tràn đầy động lực, trước cảm thấy đem địa mạch thập thị tộc cùng mặt đất thế giới buộc chặt ở một chiếc chiến xa trên là khó hơn lên trời chuyện tình. Hiện tại Triệu Long Tiêu cảm giác mình có lòng tin đem thiên cho đạp ở dưới bàn chân, đường ra vẫn là tăng lên thực lực của chính mình đi. Miễn phí nói cho ngươi biết một cái tin, đây là địa mạch thập thị tộc cũng không chiếm được tin tức. Lần này mấy trăm vực ngoại sinh vật bên trong có một nửa bước tinh không cảnh sinh vật, nếu là không có đại sát khí chấn áp, các ngươi sợ là sẽ phải tử thương nặng nề. Đại Lao để Triệu Long Tiêu sắc mặt ngưng lại. Nếu đến đều tới, vậy dĩ nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi, bất kể là ai đều giống nhau. Triệu Long Tiêu kiên định sau khi trả lời trở về đến trên giường nghỉ ngơi thật tốt, xem ra chính mình quang thời gian này có bận rộn. Ngày mai, ở sơ thăng hy quang bên trong, Triệu Long Tiêu sáng sớm liền chạy tới siêu nhân phòng thí nghiệm, sau đó thẳng đến tổ hong trụ sở dưới mặt đất tầng thứ 9. Ta cần ngươi ở đây thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành kim ô hào chế tạo. Nếu như có thể ở 20 ngày bên trong hoàn thành là không thể tốt hơn. Triệu Long Kiêu trực tiếp nhéo lên mắt buồn ngủ mông lung phạ dở sau nói ra yêu cầu của chính mình. Làm sao có khả năng làm được, tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật quá thấp, ai cũng không có cách nào làm được 20 ngày chế tạo ra chiếc này ta tỉ mỉ chế tạo siêu cấp tinh không hộ tống hạng. Phạ dở vốn là còn chút mơ hồ, thế nhưng Triệu Long Kiêu yêu cầu trực tiếp để hắn giật cả mình. Không thể. Không thể ngươi cũng phải cấp ta nghĩ biện pháp khả năng không có tác dụng biện pháp gì, nhất định phải chế tạo ra đến. Triệu Long Tiêu một mặt kiên định không lay được biểu hiện để phạ giờ rõ ràng hắn đây là đang đùa thật. Triệu Long Tiêu mình cũng không có cách nào, theo thời gian trôi đi, nguy cơ sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa hắn nhất định phải bảo lưu có cái cường lực thủ đoạn bất cứ lúc nào ứng đối cùng ý hiếp địa mạch thế giới, không phải vậy bọn họ vạn nhất giữa đường tạo phản đó chính là hai mặt thụ địch. Trên tinh cầu này công nghiệp chế tạo trình độ quá thấp, thật sự không có cách nào ở trong vòng 20 ngày hoàn thành A. Phạ giờ bị triệu long tiêu làm cho đều sắc khóc. Cái kia nếu như các ngươi tinh cầu, nhanh nhất có thể trong vòng mấy ngày hoàn thành còn lại chế tạo. Triệu long tiêu ánh mắt sáng lên. Tinh cầu của chúng ta. kata tinh hàng tinh tách ra chiến hạm tuyến sinh sản chỉ cần thời gian 15 ngày là có thể từ không đến có chế tạo ra tinh không hộ tống hạm đến. Phạ giờ tự hào nói rằng. Đem cần lắp ráp linh kiện cho ta liệt một phần tỉ mỉ danh sách, những thứ khác ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Long Tiêu thả xuống Phạ Giở sau trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Chương 298, đi thả nộ đường. Phạ Giở tuy rằng không hiểu Triệu Long Tiêu ý nghĩ, thế nhưng hắn nhưng đối với Triệu Long Tiêu có lòng tin, vì lẽ đó rất nhanh sẽ liệt được rồi danh sách cho hắn. Nếu như có khả năng nói, đem chúng ta Kata tộc Thái Dương thần chủ pháo bắt được tay, đây mới là chúng ta Kata tộc Đại Sắc Khí, được xưng có thể một pháo xuyên qua một viên cỡ trung tinh cầu. phá Giở ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị lúc rời đi nhắc nhở. Có thể. Triệu Long Kiêu vội vàng bước chân hậu thân ảnh đã biến mất ở tổ hong trụ sở dưới mặt đất 8 tầng, lần này hắn chuẩn bị chủ động đi mạo vẹo vũ trụ thế giới, mà cắt vào điểm ngay ở khe ạ vẹn chờ 2. Bộ này nội dung vở kịch nói là Tony chính mình chế tạo dùng để giữ gìn hòa bình thế giới chí năng người máy phản loạn cố sự, không ngừng học tập cùng tiến hóa áo chế phát hiện địa cầu uy hiếp lớn nhất là nhân loại kết luận này sau, hắn liền bắt đầu thực hành tiêu diệt loài người kế hoạch. Nay một bộ nội dung vở kịch Triệu Long tiêu quyết định không can thiệp. Tony cùng những thứ khác thê ạ vẹn trở thành viên có thể ứng đối, nếu quả như thật không thể ứng đối nói Fuji thông suốt qua thời không máy truyền tin liên hệ mình. Có điều Triệu Long Tiêu rất kỳ quái phát hiện, chính mình xuyên qua thê ạ vẹn trở 2 lại cần 150 vạn điểm danh vọng giá trị, so với xuyên qua thê ạ vẹn trở 1 thì dòng giá nhiều hơn gấp 3 Đại Lão, chuyện gì thế này? Triệu Long Tiêu trả giá danh vọng giá trị tiến hành sau khi chuyển kiếp về tới lần trước bị thả nổ dẫn dắt hạm đội tiêu trừ địa phương bởi vì nội dung vở kịch đã nói trước đại lao hồi đáp bởi vì ngươi cướp đi thả nổ hai khỏa ỉn phì tỉa ở game vì lẽ đó thả nổ dành thời gian siêu tập những thứ khác ba viên bảo thạch này ba viên bảo thạch đã bị thả nổ chiếm được hai khỏa. dựa theo như vậy tiến độ thậm chí thea vẹn chờ hai nội dung vở kịch không kết thúc thả nổ liền chuẩn bị tiến công địa cầu hắn là muốn lấy này đến đem ngươi ép ra ngoài đại lao hồi đáp cho nên nói ta cử động lại cải biến toàn bộ mạ vẹn vũ trụ thời gian tuyến triệu long tiêu hỏi Không sai, có điều ngươi nói sửa chữa cũng không nhất định, bởi vì thời gian tuyến bản thân thì có cường đại chữa trị tính, trừ phi là có cái gì lực lượng vĩ đại trực tiếp bấm héo, không phải vậy thời gian tuyến kết cục vẫn là sẽ trở về nguyên đạo. Đại Lao nói rằng, vậy ta đều đem hai khỏa infe tìm ở game đều chống đi, Thano không lấy được hai khỏa bảo thạch nói, chẳng phải là thời gian tuyến vĩnh kém xa trở về nguyên đạo. Triệu Long Tiêu nói, vậy thì không nhất định. Trừ phi ngươi có thể nhìn thấy cái này mà vẻo vũ trụ thế giới địa cầu nhân loại chết hết, không phải vậy nếu như ngươi thế giới này đồng bọn hô hoán lời của ngươi, ngươi có phải là muốn cùng thạ nổ đánh một trận? Đại lao trong giọng nói tràn đầy huyền cơ. Nguyên lai ta cũng không chạy thoát, có điều sự ở bởi vì ai nói chuẩn đây. Ta hiện tại cũng không sợ với thạ nổ. Triệu Long Tiêu con mắt tỏa sáng nói. Thậm chí, ta còn rất chờ mong cùng thạ nổ gặp mặt, chỉ có hai khỏa info y ở game làm sao có thể thỏa mãn đạt được ta thu gom thích. Mục tiêu của ta là tập hợp đủ bảy long. Khúc khục thật, đi nhầm trường quay phim, hẳn là tập hợp đủ ỉn phải tỷ game cùng ỉn phải tỷ net. Không biết cái này có thể đánh một cái hưởng chỉ để vũ trụ một nửa sinh mệnh biến mất mạnh mẽ thần khí là thuộc về đẳng cấp nào trang bị. Cái này ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết, hàng tinh cấp tinh không than khí, dựa theo ngươi cho ở thời không cân nhắc tiêu chuẩn, một cái hàng tinh cấp tinh không than khí thậm chí có thể chấn áp một cái cấp hai văn minh khí vận. Đại lao để triệu long tiêu lộ ra một tia vẻ kinh ngạc như thế thói xấu triệu long tiêu vẻ mặt hơi động sau nói rằng cái kia địa mạch thập thị tộc bọn họ tinh không thánh khí là đẳng cấp nào địa mạch thập thị tộc có tinh không thánh khí ngoại trừ Ất một thị tộc là tự thân chế tạo ở ngoài những thứ khác đều là ở nhiều lần văn minh chi kiếp bên trong đạt được trên căn bản thuộc về hành tinh cấp mà ỉn phỉ tỷ nẹt thuộc về hàng tinh cấp đại lao giải thích để triệu long tiêu lộ ra vẻ mỉm cười đến vậy là được rồi nhìn tìm cơ hội đem ỉn phỉ tỷ cho đột lại Đi thả nổ đường để thả nổ không đường có thể đi. Triệu Long Tiêu trong lòng vô hạn mong đợi. Có điều, bây giờ nói đi trước kata tộc vị trí tinh cầu đi. Triệu Long Tiêu nói rằng, sử dụng vô hạn ở bạ sở game tiến hành Nazi đi. Cần danh vọng giá trị chính mình khấu trừ là tốt rồi. Thu được, bắt đầu Nazi. Theo đại lao thanh âm hạ xuống, lại xuất hiện ở mạ vẹo vũ trụ bên trong thế giới vô hạn ở bạ sở game bắn ra sức mạnh to lớn. Sau đó bao vây lấy Triệu Long Tiêu biến mất ở tại chỗ. Hả? Mà ở vô hạn ở bạ sở game lực buộc phát lượng thời điểm, ở một tòa ưu ám trên núi cất bước một người cao lớn bóng người run lên hình phùy tỷ game vận sóng, tốt. Ngươi này tên trộm rốt cục không nhịn được xuất hiện sao? Lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, chờ ta đem viên này vô hạn sở ổ game bắt được tay sẽ là của ngươi giờ chết. Thả nổ thân ảnh khôi ngô đi lại ở vợ mẹ ở tinh cầu, sau lưng hắn theo đúng là hắn ái nữ ghệ mộ ra, lúc này vị này vóc người huyện chuyển ngoại hình mỹ nữ chính một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ng Ghệ mồ dạ, ngươi không phải muốn biết ổ game là thế nào tới sao? Ngày hôm nay ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Thả nổ ánh mắt phức tạp xem ái nữ của mình, mà ghệ mồ dạ hoàn toàn không biết mình sắp bước vào cánh cửa địa ngục bất đắc di theo thả nổ tiến lên. Ở thả nổ muốn hiến tế ái nữ của mình thu được đệ tam khóa hình phế ý tỷ ghem thời điểm, triệu long tiêu đã đi tới một cái tràn đầy vết thương cùng phế tích địa phương. Chết thiệt, đây là cái gì quỷ? Đều bị nổ không còn chút nào. Triệu Long Tiêu trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Titan có biện pháp nào hay không quét hình nhìn còn có chỗ nào là hoàn chỉnh? Thả nổ tiêu diệt Kata tộc sau tựa hồ trả để người ta tinh cầu cho làm cho lung ta lung tung. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu đều có chút không hợp mắt, mà đi ngang qua Titan hơn nửa ngày siêu tầm. Đấu chiến cũng bay hơn nửa ngày sau rốt cục tìm được rồi một cái tầm thường cửa ra vào. Ngươi nói cái này lối vào đi vào có một mảnh hoàn chỉnh căn cứ sao? Triệu Long Tiêu nhìn chỉ có một mét lớn nhỏ cửa ra và có chút nghi ngờ không thôi. Đúng, quét hình hệ thống biểu hiện phía dưới có một căn cứ bí mật. Titan sau khi trả lời Triệu Long Tiêu không chút do dự lái đấu chiến thâm nhập đến trụ sở trong lòng đất, ở đại khái 100 mét sau đường núi đột nhiên thay đổi rộng. Hả? Ở Triệu Long Tiêu mới vừa đột tiến không tới 100 mét thì có một trận tiếng nổ vang rền vang lên, sau đó từng cái từng cái tương tự với con toy máy bay xuất hiện ở đấu chiến trong tầm mắt. Đáng chết! lại không có cách nào bắt lấy đối phương tín hiệu, xem ra có chút lai like giả bất thiện à. Triệu Long Tiêu vừa dứt lời đối phương trực tiếp là lấy trận hình bọc đánh hướng về Triệu Long Tiêu sau đó trực tiếp phát sinh từng đạo từng đạo màu bạc trùm laser tấn công về phía đấu chiến. Liên biết, Triệu Long Tiêu cố nén bạo thu tụ, sau đó không chế được đấu chiến dáng trả, cũng còn tốt đấu chiến cũng cho lực, làm Tony góp lại tác phẩm 50 đại mát chiến giáp vi lực tuyệt đối kinh người, không tới 5 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Còn có ai Triệu Long Tiêu đắc sắc tiếp tục tiến lên, chỉ có điều thật là không có có chờ hắn thâm nhập bao xa, một đạo tương tự với rẻ si đẻ nệp vịu một bên trong la quang võng ngay ở hắn cách đó không xa hình thành, làm Triệu Long Tiêu muốn tránh né thời điểm, phía sau hắn đường nối cũng hình thành một đạo la quang võng. Mẹ kiếp! Triệu Long Tiêu hú lên quái dị sau đó mạnh mẽ va về phía bên cạnh vách tường kim loại. chương 299, tinh cầu chiến lược mạnh nhất, kim Mô hảo. Đông! Một tiếng vang thật lớn sau khi... Triệu Long Tiêu nhẹ rằng trận mắt lùi về sau, lấy nả nổ 50 đại mát chiến giáp lại cũng va không phá chung quanh vách tường kim loại. Ma chứng, này ngoại tinh vách tường lẽ nào chất liệu đều như thế cứng rắn sao. Triệu Long Tiêu trong lòng một trận nổ nước bọt thời điểm, nhìn càng ngày càng gần tử vong quang vong chỉ có thể lấy ra vô hạn ở bạ sở game đến. Không gian xuyên qua, ở vô hạn ở bạ sở game phát sinh một trận tia sáng sau, Triệu Long Tiêu thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở tử vong quang vong sau bàn mo dắt theo ta đấu, Triệu Long Tiêu trong miệng hùng hùng hổ hổ thời điểm nhưng là một trận đau lòng, hắn không có cách nào vận dụng vô hạn ở bạ sở game, bởi vậy chỉ có thể tiêu tốn danh vọng giá trị để đại lao giúp hắn xuyên qua, một lần sử dụng đều là 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Trả lại, chỉ là vẫn không có chờ Triệu Long Tiêu đau lòng xong, lại một đạo tử vòng quang vong khi hắn cách đó không xa hình thành, vừa nãy đồng dạng tình hình lại một lần nữa trình diễn. Xong chưa? Triệu Long Tiêu tức giận đại lao trực tiếp giúp ta truyền tống đến cái này trụ sở dưới mặt đất phòng điều khiển. Lần này Triệu Long Tiêu đã có kinh nghiệm, lợi dụng ở bạ sở game đi thẳng tới Kata tộc phòng điều khiển địa phương, sau đó để Titan xâm nhập cướp đoạt cả tòa trụ sở dưới mặt đất quyền khống chế. Không tới sau nửa giờ, Titan liền hoàn thành cướp đoạt, sau đó ở Titan dưới sự chỉ dẫn Triệu Long Tiêu trong căn cứ ở dưới mặt đất tìm tới vật mình muốn. Nay chả làm sao chuyển về đi? Làm Triệu Long Tiêu đi tới trụ sở dưới mặt đất chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu thời điểm. Nơi này dừng lại một chiếc nhanh phải hoàn thành chiến hạm, chiếc chiến hạm này dài đến 1,500m, so với kim ô hào lớn hơn rất nhiều, càng mấu chốt chính là đây là một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm, trong đó cửa kia so với một cái nhà nhà lớn cao trọc trời còn muốn to lớn chủ pháo nhìn Triệu Long Tiêu chạy nước miếng. Này nếu như quay về kẻ địch đến một pháo, chỉ sợ là tinh không cảnh sinh linh đều gặp không được đi. Triệu Long Tiêu có chút ngóng trong nói. Đại lão muốn đưa cái này tên to sắc mang về cần bao nhiêu danh vọng giá trị. 5.000 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lao trả lời giống như là một chậu nước đá giống như vậy, đem triệu Long Tiêu rót lạnh thấu tim tâm tung bay. 5.000 vạn điểm danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu hiên lặng kiểm tra một hồi thuộc tính của mình bảng, bên trên chỉ có không tới 15 triệu điểm danh vọng đáng giá. Trên lệch đem gần một nửa to lớn chỗ hổng để triệu Long Tiêu xác nhận không cách nào đưa cái này tên to xác hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Có thể hay không bất và vân vân. Đây cũng quá quý giá chứ. Triệu Long Tiêu nhổ nước nói. Đem người đánh bị vỡ nát gãy xương cũng là có thể. Đại lao lánh đạm đáp lại nói, này không có chút nào đắt được không? Ngươi nếu như chính mình hối đoái loại này hàng tinh cấp chiến hạm chí ít cần phải hao phí 1,5 ức điểm danh vọng giá trị, hiện tại này 5.000 vạn điểm danh vọng giá trị hay là bởi vì chính ngươi tìm tới chiếc chiến hạm này, hệ thống giúp ngươi từ dị thời không mang về vận tải phí mà thôi, ngươi này đều ngại đắt. Đại lao ghét bỏ ngữ khí để triệu long tiêu không còn gì để nói, có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là hắn cũng từ xem qua hệ thống trong thương thành những chiến hạm kia hối đoái, hơi một tí đều là hơn trăm triệu, vì lẽ đó, hệ thống cũng không phải ở cương hắn. Đáng tiếc Triệu Long Tiêu không có tiền a. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt không đóng gói này một chỉnh chiếc hàng đầu tinh không cấp chiến hạm. Tuy rằng không có cách nào đóng gói một chỉnh chiếc tinh không cấp chiến hạm, thế nhưng cũng nhất định phải đem phạ dở thứ cần thiết cho toàn bộ mang về, cửa này tử kim ô hảo có thể hay không ở quy định thời gian trong hoàn thành. Đi ngang qua chừng mấy ngày công việc sau khi Cái này trụ sở dưới mặt đất chiến hạm chế tạo trong khu một ít sinh sản thiết bị bị triệu lòng tiêu cho đóng gói chuẩn bị cẩn thận mang về, mà đem so sánh với một chỉnh chiếc tinh không cấp chiến hạm thời không truyền tống giá cả. Những thiết bị này thời không truyền tống giá cả liền tiện nghi hơn nhiều, tổng cộng mới bỏ ra triệu lòng tiêu 500 vạn điểm danh vọng giá trị, mà đây chính là một chiếc tinh không chiến hạm chọn bộ sinh sản thiết bị. Chuẩn bị trở về thuộc về. Triệu Long Kiêu đem tất cả tinh không chiến hạm toàn bộ để hệ thống thu lấy sau khi nhìn về phía cái kia chiếc để hắn trông mà thèm hoàn chỉnh tinh không chiến hạm. Không cam lòng a? Đúng là không cam lòng, rõ ràng là có một chiếc hoàn chỉnh tinh không chiến hạm ở trước mắt mình, hắn nhưng là cũng không đủ danh vọng giá trị đem hắn mang về nhà, chỉ có thể tha thiết mong chờ ở đây nhìn. Trông mà thèm nhìn chầm chầm hồi lâu sau, Triệu Long Kiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì mắt sáng lên nhìn về phía cái kia dài đến mấy trăm mét chủ tháo. Đại lao! nếu như ta chỉ là mang cây này chủ pháo đi cần bao nhiêu danh vọng giá trị? Vi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, triệu long tiêu thử nghiệm tính hỏi 500 vạn điểm danh vọng giá trị, đây là chiếc chiến hạm này mạnh nhất vũ khí năng lượng của hắn phát ra hiệu suất đã đạt đến hàng tinh cấp chiến hạm chủ pháo ngọn núi đáng giá. thu rồi, triệu long tiêu dưới sự kích động nơi nào kiềm chế được sao động tâm, vội vàng là tiến lên bắt đầu xách đại pháo, không chỉ có là đại pháo, chiếc chiến hạm này năng lượng phát ra động cơ cũng bị triệu long tiêu phá hủy. Cùng trước những kia sinh sản trang bị tổng cộng tiêu tốn triệu Long kiêu 13 triệu điểm danh vọng giá trị. Toàn bộ thu lấy xong xuôi, triệu long kiêu liền trở về trạm lam tinh cầu, lần này hắn suýt chút nữa liền trở về danh vọng giá trị cũng không có. Nhìn bảng sở kỳ trên chỉ còn lại không tới 100 vạn điểm danh vọng giá trị, triệu long kiêu nhưng là không được ngốc cười rộ lên, sau đó hắn liền vội vàng đi tới siêu nhân trong phòng thí nghiệm. pha giờ, thứ ngươi muốn ta đã mang đến, có điều tổ hong lòng đất vị trí của không gian vẫn có chút tiểu. Chỉ có thể nắm một phần ngươi cần thiết. Triệu Long Tiêu đi tới Phạ Giờ trước mặt thời điểm, đem thi tan quay chụp tốt bức ảnh cho Phạ Giờ xem. Ta xem một chút. Phạ Giờ sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, ở Triệu Long Tiêu nói cho hắn biết muốn ở quy định thời gian trong hoàn thành chiến hạm chế tạo thời điểm hắn cũng bắt đầu tăng giờ làm việc lên. Bộ này hạt căn bản chiến hạm cắt chém trang bị ta muốn. A. Ngươi lại tìm được rồi nạ nổ đường ống chảy người máy thiết bị, đây chính là bên trong chiến hạm bộ đường ống chảy tuyệt hảo phụ trợ khí giới a Ta muốn, còn có cái này phản trọng lực trôi nổi trang bị, so với ta làm ra bộ kia năng lượng phát ra càng thêm ổn định cùng hiệu suất cao, ta cũng muốn. Theo phạ giờ chọn, một cái lại một cái to lớn thiết bị đột nhiên xuất hiện ở xung quanh bỏ không trong không gian, đối với lần này phạ giờ đã không cảm thấy kinh ngạc. Khe nằm, người đem hàng dương động lực phát ra động cơ đều cho cầm về, đây không phải là hát xa hào động cơ sao. Còn có cái này thái dương thần chủ pháo, đây là hát xa hào chủ pháo đi. Thức nên cho. Ngươi nhà có phải là đem hát xa hào cho hủy đi? Nhìn thấy sau cùng thời điểm phạ dở không bình tĩnh nhìn Triệu Long Tiêu. Đúng là bị ta phá hủy, ngươi liền nói có thể hay không dùng. Triệu Long Tiêu bụ mặt nói rằng. Đương nhiên có thể, dựa theo trên tinh cầu này lời giải thích, cho một chiếc 4 đại chiến đấu cơ lắp đặt lên 5 đại chiến đấu cơ động cơ ở thêm vào sắp tới 6 đại thời cơ chiến đấu vũ khí. Kim mô hào đây là muốn trâu bỏ quá độ. Lắp đặt trên những đồ chơi này như kim ô hào đem sẽ trở thành trên viên tinh cầu này mạnh nhất vũ lực đại biểu. Cho ta thời gian 10 ngày, có những thiết bị này cùng sẵn co vũ khí cùng động cơ, kim ô hào chẳng mấy chốc sẽ hoàn công. chương 300, triệu Long tiêu quỷ tâm tư. Chiếm được phạ dở khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hai lòng triệu Long tiêu về tới trong nhà của mình, hiện tại hắn rốt cục hơi hơi an tâm. Có điều loại này an tâm cũng không có kéo dài bao lâu. Một cú điện thoại để mới về nhà không bao lâu Triệu Long Tiêu ở một lần đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ đã đến Hải Thành sân bay thật sao? Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nói rằng. Đúng, quân đội chúng ta bên này đã sai chuyên gia trước đi tiếp đãi. Ngoài ra, Hải Thành chấp chính cơ quan cao nhất hành chính quan trên cũng là cùng đi ở một bên. không khuyết thanh âm từ trong điện thoại truyền gia. Đem bọn họ sắp xếp đến tiên công sơn lên đi. Nơi đó hiện tại người tương đối ít một điểm. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong liền cúp điện thoại đồng thời để ác hổ mở ra dề khinh bị đi tới tiên công sơn. Triệu Long Tiêu đến nơi này thời điểm vừa vận đụng tới một cái dài hơn xe mẹ xe đất đội, đầu đuôi là quân đội chụp ảnh xe Việt dã Ở cho thấy thân phận sau khi Triệu Long Tiêu liền theo đoàn xe cùng nhau lên tiên công sơn, giờ khác này tiên công sơn quản lý nơi tựa hồ nhận được hải thành chấp chính cơ quan đóng, ngày hôm nay tiến hành đóng kín, chỉ có Triệu Long Tiêu đoàn người có thể tiến vào tiên công sơn. Triệu Tiên Sinh Làm đoàn xe đến tiên công sơn đỉnh cũng là tiên công sơn chứ danh nhất phủ tiên thai thời điểm, đoàn người xuống xe, trong đó một vị tinh thần phân chấn hải tráng trung niên vừa xuống xe liền nhiệt tình hướng đi Triệu Long Tiêu. Triệu Tiên Sinh, đây là hải thành đệ nhất bí thư lâu con hải. Ở Triệu Long Tiêu không chút biến sắc cùng trung niên lúc bắt tay, đi theo ở hải tráng trung niên bên người vương cục trưởng nhắc nhở. Đã sớm nghe nói lâu bí thư, đáng tiếc vẫn không có thời gian bái phỏng. Triệu Long Tiêu khách khí đáp lại một phen sau liền nhìn về phía từ dài hơn xe mẹ xe đét bên trong đi xuống từng đạo từng đạo thân ảnh cao lớn. Đã lâu không gặp A. Địa mạch thế giới chư vị mạnh nhất đế hoàng. Triệu Long Tiêu bước nhanh về phía trước, lần này đi tới ngoài đất lại có 6 vị mạnh nhất đế hoàng, trong đó có Triệu Long Tiêu biết hải hoàng, cổ hoàng, hắc đế, huyết yêu hoàng ở ngoài còn có 2 vị Triệu Long Tiêu không nhận biết đế hoàng. Chúng ta cũng không cần tự giới thiệu mình, ngược lại sau đó chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn không phải sao. Huyết yêu hoàng quyến rũ vô cùng ngang triệu long tiêu một chút. Bao lớn tuổi, trả câu dẫn người vợ con ca. Cổ Vô Nhất như sấm rền vậy tiếng vang để Huyết yêu hoàng sắc mặt cứng đờ. Cổ Vô Nhất, ta đáng giận nhất ra bắt ta tuổi nói chuyện, ngươi đây là đang gây sự người biết không? Huyết yêu hoàng khí thế tràn ngập trực tiếp đem bị mây mù lượn quanh tiên công sơn vạn vẹo chuyển đổi thành thâm nguyên địa ngục, kinh khủng kia cảnh tượng để phụ trách tiếp đãi của hạ đế quốc bên này nhân viên như rơi ác tỉ địa ngục. Đây chính là khóa gen cấp 5 sức mạnh lại có thể chuyển đổi thiên tượng, quá kinh khủng đi. Không đại tá toàn thân run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh vạn vật biến hóa ra quái vật là chân thật tồn tại, tựa hồ bọn họ thật sự trong nháy mắt đi tới trong địa ngục. Huyền Thái Điệp, ngươi hù dọa ai đó? Lẽ nào ta nói sai sao? Muốn đánh nhau liền cứ việc ra tay. Cổ Vô Nhất không nhìn xung quanh khủng bố cảnh tượng, một luồng hùng vi khí thế khác nào quân lâm tứ phương đại nhật bình thường quét ngang cửu thiên thập địa. Được rồi, đã quên lần này chính sự sao? Ở hai đại mạnh nhất đế hoàng triển lộ chính mình khí thế đem khu vực tính thiên tượng đều cho thay đổi đi thời điểm, nắm một cái quyền trượng hắc đế chậm rãi đi ra. Hai hắc đế bọn họ không thể coi thường, hơn nữa song phương cũng chỉ là thấy ngứa mắt đối phương, cũng không tới động thủ mức độ, đơn giản liền tản đi khí thế. Chúng ta có thể bắt đầu rồi đi. Hắc đế nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Có thể bắt đầu rồi. Triệu Long Tiêu khỏe miệng nhất câu lần này đưa các ngươi đi dị thế giới cường giả rất mạnh. Các ngươi ở nơi đó nhiều lắm cũng chính là trung gian cấp độ đi. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất biết điều một điểm, dừng lại đại khái thời gian một tháng, có thể thu được cơ duyên gì liền hoàn toàn ở các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm muốn sớm trở về, chỉ cần nói một câu trở về là tốt rồi. Đang chuẩn bị để mấy người xuyên qua trước, Triệu Long Tiêu liền đem một vài chú ý sự hạng báo cho mấy vị mạnh nhất đế hoàng, ở tại bọn hắn tỏ ra hiểu rõ sau khi, Triệu Long Tiêu bắt đầu trợ giúp xuyên qua. Đại Lao, vẫn là thần mộ thế giới. Hiện tại đường hầm không thời gian ổn định lại, nên xuyên qua danh vọng giá trị sẽ hạ thấp một ít đi. Tổng cộng 6 triệu điểm danh vọng giá trị. Đại Lao thẳng thắn dứt khoát nói. Xuyên qua đi. Triệu Long Tiêu gật đầu biểu thị đáp ứng, chính mình trước the ạ vẹn chờ một nhóm sau khi danh vọng giá trị suýt chút nữa rơi xuống đến đáy vực, cũng còn tốt thần mộ thần nam, nguyên thủy thế giới không phải tù cùng với những thế giới khác người xuyên Việt bắt đầu lại lục tục tặng lại cho hắn 8 triệu danh vọng giá trị vì lẽ đó hắn mới thừa bao nhiêu danh vọng giá trị trợ giúp địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng môn xuyên qua không phải vậy liền cử lớn đi ngươi làm triệu long tiêu âm thanh hạ xuống sau khi địa mạch thế giới lục đại mạnh nhất đế hoàng đồng thời biến mất ở tại chỗ này một tình hình để tùy tùng mà đến cổ hư không còn có bích ba vương đám người nhìn là trận to hai mắt có cái gì để mắt chờ một tháng sau các ngươi đế hoàng sẽ trở lại mãi đến tận triệu long tiêu thanh em kinh bỉ địa mạch thế giới vương môn mới giật mình tỉnh lại không nghĩ tới Long Vương có như vậy thần kỳ năng lực, cổ hư không ngượng ngùng nói rằng, đừng lính hót, nhớ được các ngươi địa mạch thị tộc đáp ứng chuyện của ta, hiện tại liền bắt đầu tiến hành toàn diện hợp tác đi. Không đại tá, ngươi đại biểu ta và cổ hạ đế quốc cùng bọn họ địa mạch thế giới tiến hành kết nối hòa hợp làm đi. Nếu như bọn họ dám đùa trò gian gì ngay lập tức cho ta biết. Triệu Long Tiêu dặn dò cùng cảnh cáo một tiếng sau liền chuẩn bị ly khai. Triệu Long Tiêu ngồi xe sau khi rời đi nhắm mắt lại cùng đại lão câu thông lên. Sáu vị địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng mặc dù đang chạm làm tinh cầu xương vương sương bá, không có mấy người có thể ngang hàng, thế nhưng ở thần mộ bên trong thế giới nhiều lắm cũng chính là cấp 5 cường giả tuyệt thế mà thôi. Mà thần nam dựa vào chiến thiên đấu địa hệ thống không ngừng lấy chiến nuôi chiến hiện tại đã đạt đến cấp 6, chân võ, đứng đầu tầng thứ, cho dù 6 vị mạnh nhất đế hoàng trong tay có tinh không thánh khí, cũng tuyệt đối sẽ bị thần nam cho xong ngược đi, không có cách nào ai bảo thần nam là thần mộ thế giới nhân vật chính đây. Bởi vậy. Ở để Đại Lao hỗ trợ sau khi chuyển kiếp, Triệu Long Tiêu liền thông qua chiến thiên đấu địa hệ thống cho thần Nam ban bố chiến đấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung chính là để thần Nam áp chế thực lực đến mạnh nhất đế hoàng cùng cảnh giới, sau đó trong thời gian ngắn nhất đánh bại 6 vị mạnh nhất đế hoàng. Triệu Long Tiêu tuyên bố loại này chiến đấu nhiệm vụ mục đích chính là muốn xem này 6 vị mạnh nhất đế hoàng thực lực, chính là biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có biết rồi 6 vị mạnh nhất đế hoàng thực lực và lá bài tẩy, thủ đoạn sau khi... Túc khiến cho bọn họ sau này muốn muốn đối phó Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu cũng có thể ung dung ứng với đối với bọn họ. Bởi vậy, ở 6 vị đế hoàng xuyên qua đến thần mộ thế giới, ở ngay từ đầu quen thuộc cùng thán phục thế giới này cấp độ so với trạm làm tinh cầu cao nhiều lắm sau khi, bọn họ liền chuẩn bị tách ra đi tìm cơ duyên. Chỉ là không chờ bọn hắn đi bao lâu, trong đó một vị bạch ngân tóc dài áo bào màu trắng vẻ ngoài 10 phần người trung niên liền gặp một vị trẻ tuổi ngăn cản đường đi của hắn. Đấu tranh với thiên nhiên. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, đánh một trận đi. Người trẻ tuổi nhìn thấy bạch ngân tóc dài người trung niên, đầu tiên là quét mắt một chút sau liền phát sinh đối chiến mời. chương 301, khóc không ra nước mắt thành đế. Này chết tiệt hệ thống làm sao như thế bên trong hai, tại sao mỗi một lần chấp hành chiến đấu nhiệm vụ đều muốn nói tới sao bên trong hai lời kịch, làm đến người ta đều lấy bệnh thần kinh ánh mắt nhìn ta, thanh niên sắc mặt bình tĩnh khiêu chiến biểu hiện dưới nhưng là vô tận nổ nước bọn. Tiểu ca. Chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Tóc bạc người trung niên căn cứ xuất hành dị thế giới, cẩn tắc vô ưu nguyên tắc, một mặt mỉm cười vẻ mặt nói: Hiểu lầm? Hiểu lầm ngươi cái cây bữa, ai cho ngươi giải đến đẹp trai như vậy, an ta một quyền." Thân nam nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp mở làm, hắn sợ cùng đối phương nói đi xuống liền thật không có lý do cùng đối phương làm hơn. Lớn lên đẹp trai cũng có sai sao? Tóc bạc người trung niên mặt sầm lại, tuy rằng tưởng đê điều thế nhưng đối phương không tha thứ vậy hắn vị này địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng cũng sẽ không cùng đối phương khách khí bạch ngân sư tử quyền theo hào quang màu bạc đại thịnh tóc bạc người trung niên đồng dạng một quyền đánh ra mãnh liệt bạch quang phun trào bao vây lấy quả đấm của hắn tạo thành một con rít gào cuồng sư đánh về phía thần nam đùng làm hai quyền thời điểm đụng chạm tóc bạc sắc mặt của người trung niên biến đổi hắn gái kia xem ra thanh thế mười phần rít gạo cuồng sư trực tiếp bị đánh vỡ nát mà cả người hắn cũng bị thần nam bùng nổ ra sức mạnh đánh lùi bảy tám bộ xa Cương địch Tóc bạc người trung niên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, hay là ta càng mạnh hơn một điểm. Thần nam thô bạo hướng đi tóc bạc người trung niên quả nhiên xem ra đẹp trai một điểm tác dụng cũng không có. Tiểu tử, an dám bắt nạt ta thành đế bạch vô nhai Người trung niên tựa hồ cũng bị kích thích, vô tận bạch quang mánh liệt hội tụ với phía sau hắn hình thành một đôi trắng bạc vũ rực, sau đó người trung niên hóa thành một vệ ánh sáng cùng thần nam triển khai đối công. Lúc này mới có chút dáng vẻ mà. Không phải vậy luôn đánh ngươi có ý gì đây? Thần Nam ánh mắt dừng rực, thế nhưng tâm tình dường như hàn băng giống như Tĩnh Tao hứng đối Bạch Vô Nhai cực tốc thảo phạt. Thập Phương thiểm ngân chạm, Lịch Thiên Thất Ma đao, đao thứ nhất, cho ta chém. Đối mặt Bạch Vô Nhai sắc Thần Nam cũng là không khách khí, Nghịch Thiên Thất Ma đao chém ra, nhật nguyệt biến sắc, cho dù Bạch Vô Nhai Thập Phương thiểm ngân chạm biến ảo ra trăm nghìn bóng người, thế nhưng ở Lịch Thiên Thất Ma đao bên dưới toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn. Tại sao lại như vậy? Bạch Vô Nhai kinh hãi đến biến sắc, mình tại sao xui xẻo như vậy cũng còn không tìm được cơ duyên liền đụng tới như thế cái cường địch, hơn nữa này tùy tiện đụng phải cường địch lại có thể sử dụng tới như vậy tuyệt học đến, đối mặt này không cách nào ngăn cản một đao, Bạch Vô Nhai nhắm mắt biến ảo ra một tấm trắng bạc tấm khiên gắng đỡ. Đùng. Khắc nào trăm nghìn diện chống trận đồng thời gióng lên thanh âm, ở ánh bạc tung tóe bên trong Bạch Vô Nhai trực tiếp là tạp vào đại địa bên trong. Thần hư bộ. Một đòn đánh rơi Bạch Vô Nhai sau Thần Nam chân đạp thần diệu bước tiến, bắt đầu triển khai phản kích. Khi hắn đi tới bạch vô nhai rơi xuống khu vực thời điểm, thần Nam trực tiếp bàn tay lớn vô một cái, một cái tràn ngập ngập trời khí thế cự bàn tay to theo động tác của hắn đánh về bạch vô nhai vị trí khu vực. Diệt thiên thủ, hủy thiên diệt địa. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Thần Nam cho thấy tuyệt học cùng sức mạnh đã vượt qua xa cùng cảnh giới bạch vô nhai, điều này làm cho bạch vô nhai lòng sinh tuyệt vọng. Thời khắc này hắn cũng không kịp nhớ ẩn dấu lá bài tẩy của mình trực tiếp lấy ra bạch ngân thị tộc tinh không thanh khí bạch ngân bí điện. tờ thứ nhất thái cực ngân thân ngân thân không phá hồn bất diệt theo một đạo bảo tiếng gạo vô tận ánh bạc bắn mạnh tứ phương sau đó một tôn khác nào bạch ngân chế tạo thân thể sừng sững ở trên mặt đất miễn cưỡng chặn lại rồi con kia xanh thiên thủ trưởng thật mạnh mẽ bảo vật ta thần nam hết ý nhìn bạch ngân bóng người trước người lóe lên vô tận óng ánh ánh bạc bí điển giờ phút này cái chỉ có chín tấm dày nặng màu bạc bí điển đã mở ra một tấm có điều cũng chỉ là bảo vật mạnh mẽ mà thôi, còn người mà ta xem ngươi vẫn có thể nhận ta mới chiêu. đang nhìn đến bạch ngân bóng người ngăn trở mình diệt thiên thủ sau khi thần nam lại một lần nữa phát động tấn công, lần này hắn trực tiếp lấy cầm long tay đem bên cạnh một khối hơn trăm thước lớn nhỏ hòn đá cho chảo nhếp lại đây sau cho rằng đạn pháo đập về phía bạch vô ngay. bạch ngân bí điển tờ thứ hai, bạch ngân chiến bảo mở đối mặt anh đập tới núi nhỏ vậy tảng đá lớn, bạch ngân bí điển tờ thứ hai lại một lần nữa mở ra. Lần này ánh bạc cụ giống hóa sau như thủy ngân chạy xuôi trực tiếp ở bạch vô nhai quanh thân hình thành một tòa màu bạc pháo đài. Pháo đài phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị tảng đá chính diện đoanh kích bên trong cũng chỉ là hơi vằn mèo sau đó là được rất nhanh tự mình chữa trị, không chỉ có như vậy, cái này chiến bảo còn có thể cụ hiện ra công thành cự nỏ cùng bạch ngân đạn pháo xe đối với thần nam phát động tấn công. Bạch ngân bí điện, trang thứ 3, bạch ngân ma tướng, ra. Theo bạch vô nhai tiếng hò Một tôn hơn trăm thức cao to sáu tay bạch ngân ma tướng ở trong hư không xuất hiện sau đó như cự nhạc bình thường nghiền ép hướng về thần nam. Thiên ma tám bộ, bắt đầu phục ma, không cần biết ngươi là cái gì chiến bảo, là cái gì ma tướng, hết thể cho ta chấn áp lại. Theo thần nam toàn lực xuất kích, quyền của hắn như sao chổi ngang trời bùng nổ ra hóng ánh hoa hòe, bước tiến của hắn dường như đại ma ngang trời, không người nào có thể ngăn cản. Thời khắc này, bạch ngân chiến bảo pha thoái, bạch ngân ma tướng sụp đổ. Thần Nam lấy quét ngang vô địch tư thế phá hủy bạch vô nhai tự tin. Người của thế giới này tại sao có thể mạnh như vậy, thế thì còn đánh như thế nào, này còn có thể hay không thể đánh. Bạch vô nhai trong lòng tuyệt vọng nhìn phủ xuống thần Nam, lẽ nào ta vẫn không có thu được mong muốn cơ duyên liền muốn hôi đầu thổ kiểm đi trở về. Có nhận thua hay không? Ở thần Nam hạ xuống bạch vô nhai trước người thì hỏi. Chịu thua? Bạch vô nhai vẫn có thể nói cái gì, tài nghệ không bằng người hiện tại khả năng sắp phải quay về. Không phải vậy đối phương rất có thể giết hắn. Được. Thần nam gật đầu khinh thở ra một hơi, đã biết xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bóng người của hắn liền phóng lên trời lưu lại ngây người thật lâu đều chưa kịp phản ứng bạch vô nhai. Trời hạn gặp mưa nương A. Bệnh thần kinh A ngươi. Ngươi cái quái gì vậy cản ta đường đánh tơi bởi ta một trận chính là vì đánh bại ta. Làm sao thế giới này là chiến đấu cùng nhân thế giới không được. Gặp phải người liền muốn cùng ngươi đánh một trận, không hiểu ra sao mà. Sống sót sau hai nạn bạch vô nhai lòng vẫn còn sợ hãi nổ nước bọn, đã biết một lần xem như là gặp thai bay và gió, suýt chút nữa liền trực tiếp gọi trở về, mà đối phương đang đánh bại chính mình sau khi liền phủi mông một cái đi. kha kha tiểu tử làm rất tốt nha. Ta yêu quý ngươi. Một bên khác thông qua chiến thiên đấu địa hệ thống thị giác toàn bộ hành trình mắt thấy đối chiến triệu long tiêu một trận sung sướng, hắn có thể lý giải bạch vô nhai tâm tình vào giờ khác này, dù sao vô duyên vô cớ người khác bạo đánh cho một trận ai cũng sẽ không vui Ngoài ra, Triệu Long Tiêu cũng thông qua trận chiến đấu này hiểu được Bạch Vô Nhai chân chính sức chiến đấu. Nếu là Triệu Long Tiêu vận dụng tỉ ở game hẳn là có thể gian nan thủ thắng, dù sao Bạch Vô Nhai cũng chỉ có thể đủ vận dụng tinh không thánh khí một phần sức mạnh. Ngoại trừ Bạch Vô Nhai ở ngoài, Triệu Long Tiêu lại tùy tùng chiến thiên đấu địa hệ thống chính mắt thấy Thần Nam cùng mấy vị khác địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng chiến đấu. chương 302, Lục đạo VSC Lục đạo Kỳ thực Triệu Long Tiêu cùng trong đó mấy vị mạnh nhất đế hoàng đã có từng giao thủ, chỉ có điều cổ hoàng cùng hải hoàng giao thủ nhiều nhất, mà hắc đế cùng huyện yêu hoàng nhưng là có bước đầu giao thủ mà thôi, mà bạch ngân thị tộc thánh đế cùng phỉ thúy thị tộc ngọc hoàng thì lại là hoàn toàn chưa hề giao thủ. Thông qua thần nam cùng mấy vị mạnh nhất hoàng giả đối chiến, Triệu Long Tiêu xác nhận mấy vị này mạnh nhất đế hoàng thực lực đứng hàng thứ. hắc đế xếp ở vị trí thứ nhất, này một vị cùng thần nam giao thủ trong quá trình suýt chút nữa để thần nam mã thất mong trước. Thực lực tuyệt đối là cấp 5 bên trong đỉnh cao, cũng còn tốt thần nam ổn định, lấy mình tuyệt cường thực lực chấn áp lại sử dụng hắc ám ma trượng hắc đế. Bài đệ nhị không phải cổ vô nhất, mà là phỉ Thúy thị tộc Ngọc Hoàng, vị này khuôn mặt thông thường nam tử có người thường không cách nào sánh bằng tầm nhìn. Theo triệu lòng tiêu hắc đế tuy rằng phái thực lực số 1, cũng là sâu không lường được nhất, thế nhưng Ngọc Hoàng thực lực nhưng là khó khăn nhất triển. Xếp hạng sau nhưng là cổ hoàng, huyết yêu hoàng, Thánh đế cùng hải hoàng. Thần Nam cùng mấy vị mạnh nhất đế hoàng tranh đấu cũng là để triệu Long tiêu mở mang tầm mắt. Mạnh nhất đế hoàng chính là mạnh nhất đế hoàng, cho dù thực lực ở yếu hải hoàng bằng vào tinh hải đế tì ở thời gian ngắn ngủi bên trong cũng cùng thần Nam có qua có lại. Có điều, cuối cùng mấy vị mạnh nhất đế hoàng đều bị thần Nam đánh bại, để lại đầy đất lông gà, ở thần Nam sau khi rời đi bọn họ càng là nội tâm nổ nước bọt làm sao liền gặp phải một cái chiến phong tử, nói đánh là đánh, đánh xong cũng không đem bọn họ như thế nào. Bọn họ nhưng là hồn nhiên không biết bọn họ tất cả lá bài tẩy cùng thủ đoạn đã bị Triệu Long Tiêu trinh chắc đến do rõ rõ ràng ràng. Tổng kết một hồi, Triệu Long Tiêu thực lực trước mắt nhiều lắm là cùng xếp hạng thứ 3 cổ vô nhất tương đương. Đây là info y tìm ở game tăng nắm tình huống dưới mới có thể làm đến. Một khi mạnh nhất đế hoàng vận dụng tinh không thanh khí, cái kia Triệu Long Tiêu cũng có chút nguy hiểm. Cho tới xếp hạng thứ 2 ngọc hoàng cùng hắc đế, Triệu Long Tiêu chính mình đánh giá một hồi, chỉ có thể ở thủ hạ bọn hắn tiếp tục chống đỡ nhưng là muốn phản kích sợ là không thể nào. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu rất có áp lực, hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến khóa gen cấp 5 mức độ, lời nói như vậy mới chắc chắn đối kháng hắc đế trở mạnh nhất đế hoàng. Nên làm sao đột phá đây? kia gẹm mạ những tiêu bây giờ đối với ta đã không có tác dụng, trừ phi ta tiến vào thế giới hoàn toàn mới đi thăm dò, thế nhưng ta hiện đang không có đầy đủ thời gian a. Triệu Long Tiêu khổ não nhữ mày đến. Đại lão, có cái gì không tốt kiến nghị? ở triệu long tiêu nam chiêu không cách nào giải quyết thời điểm hắn hỏi dò không gì không làm được hệ thống thực lực của ngươi kỳ thực đã tiến bộ rất nhanh coi như là địa mạch thế giới những kia mạnh nhất đế hoàng bọn họ đều là mấy chục năm hơn trăm năm tích lũy giới mới nắm giữ thực lực bây giờ nếu như ngươi là vì ứng đối nguy cơ vì lẽ đó sốt ruột đột phá ta chú ý ngươi trực tiếp thăng cấp ngươi nhân vật khuôn huyết mạch hình thành hoàn toàn thể lục đạo bệnh đại lao nói rằng đó chính là muốn đi vào hổ cả thế giới triệu long tiêu con người tỏa sáng nói. Đúng là muốn đi vào hổ cả thế giới, như vậy ngươi mới có cơ hội ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá. Ngoài ra, hổ cả bên trong thế giới ngươi chả có thể học được những thứ khác cấm thuật, đem so sánh với hối đoái hệ thống trong thương thành cấm thuật, chính mình học được rõ ràng cho thấy càng có tính giới bị. Đại Lao để Triệu Long tiêu nhận đồng gật đầu, đã như vậy hắn cũng không có cái gì thật do dự, lấy thực lực của hắn ở hổ cả bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn xuyên qua. Lần này hắn xuyên qua cắt vào điểm là lục đạo vẹn tập kích hủy diệt hổ cả thôn tiết điểm hắn muốn ở trận chiến đấu này bên trong tìm lục đạo vẹn chân thân cho ở tung tích ầm ầm ở triệu Long tiêu thông qua đại lao xuyên qua tiến vào hổ cả thế giới thời điểm một đạo tiếng nổ mạnh to lớn liền thật sự hắn mảng thai đông đau làm triệu Long tiêu ngắm nhìn bốn phía thời điểm từng mảng từng mảng phế tích xuất hiện ở trước mắt của hắn cách đó không xa vẫn là sụp xuống hổ cả pho tượng mà chiến trường chính bên trong nạ rủ tổ đang cùng lục đạo vẹn chết giờ đầu nhưng mặc dù là tiên nhân hình thức nạ rủ tổ đối mặt lục đạo vẹn cũng có chút không đáng chú ý ở tiên nhân hình thức từ từ sau khi tiến vào kỳ nạ rủ tổ bắt đầu lực kiệt bị lục đạo vẹn đánh đuổi sổ điền tiến lên muốn cho nạ rủ tổ tranh thủ một ít thở dốc thời cơ thời điểm lục đạo vẹn dễ như ăn cháo liền đem sổ điền đánh ngã minh ở lục đạo vẹn chuẩn bị dường như nội dung vở kịch bên trong như vậy chuẩn bị trọng thương sổ điển kích thích nạ rủ tổ thời điểm một bóng người đột nhiên chắn sổ điển trước người người là ai Lời kịch không có cách nào tiếp tục nữa vẹn nói ra dầu cao vạn kim lời kịch đến. Đích tôn ở nơi nào? Người xuất hiện chính là Triệu Long Tiêu, hắn nơi nào cùng đối phương rung dài, quần như Đại bác giống như đánh ra, ở vẹn bản năng tính ngăn cản thời điểm, kinh khủng lực xung kích trực tiếp đem hắn đánh vào một dây nhà trên. Người! Nhìn thấy Triệu Long Tiêu cứu chính mình, Sô Điền còn có cách đó không xa nạ dụ tổ cùng với cái khác xem cuộc chiến hổ cả tên thôn người môn cùng nhau hướng về hắn hành chú mục lễ. Các ngươi có thể gọi ta lục đạo long Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện quỷ dị hình cung quyền xuất hiện ở trong con ngươi của hắn, nhìn cái kia làm người quen thuộc vừa xa lạ trong mắt ở đây tất cả mọi người xem sững sở. Sao có thể có chuyện đó, di nệ gẳng chỉ có chúng ta bộ tộc huyết thống mới nắm giữ, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai. Tuy rằng bị Triệu Long Tiêu một cái trọng quyền mạnh mẽ đánh bay, thế nhưng lục đạo quẹn chỉ là chịu đến vết thương nhẹ, giờ khác này hắn nhưng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Muốn biết ta Đem bèn gọi ra A. Triệu Long Tiêu quay đầu cười khẽ nhìn bèn. Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, thế nhưng ngày hôm nay ai cũng không có thể ngăn cản ta, vạn tượng tiên dẫn. Lục đạo bèn ở trải qua ban đầu khiếp sợ sau rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, bắt đầu sử dụng mình gì nghệ gẳng tiến hành công kích. Vừa vạn ta cũng cũng biết dùng, thần la thiên trinh. Triệu Long Tiêu đồng dạng phát động lục đạo bèn năng lực, làm sức hút cùng sức đẩy đụng vào nhau thời điểm. Người chung quanh thậm chí có thể nhìn thấy hai nguồn sức mạnh phân cao thấp trong lúc đó trực tiếp đem kiến trúc chung quanh liên miên vỡ ra đến. Đạp đạp đạp. Ở Triệu Long Tiêu cùng bẻn so tại thời điểm, một đạo trong tiếng nổ từng con to lớn Triệu hoán thú xung kích hướng về Triệu Long Tiêu. Đây là xuất sinh đạo Triệu hoán thú. Lần này sự công kích của bọn họ mục tiêu chuyển biến thành Triệu Long Tiêu. Hải quân rổ cờ xì kì, dị. Triệu Long Tiêu tự nhiên biết không có thể bị đối phương vây công trên, trực tiếp lựa chọn né tránh Lấy hắn bây giờ thể phách sử dụng sồn mặc dù là bèn cũng chỉ có thể đủ mơ hồ bắt lấy tung tích của hắn, mà triệu hoán thú tự nhiên là không cách nào đuổi tới triệu long tiêu hình bóng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể đủ để gọi sao. Sau đó ở một đạo để lục đạo vẹn tâm chìm thanh âm bên trong, triệu long tiêu đồng dạng là cho gọi ra mình khế ước thú. Bất quá hắn bị nhắc nhở dị thời không muốn triệu hoán mình khế ước thú phải nhiều thêm tiền. Đối với cái này chết muốn tiền đại lao triệu long tiêu vẫn có thể làm sao bây giờ, cho thôi. Ngược lại hiện tại hắn một cái trước mắt đều có hàng trăm hàng ngàn danh vọng giá trị thu vào. Ẩm Ẩm. Càng ba khí tiếng gào bên trong, lôi đỉnh cuồng tê, thần thánh ba sư, thanh thiên long mãng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Như vậy đối chiến mới công bằng mà. Triệu long tiêu cười đứng ở lôi đỉnh cuồng tê trên đầu, mà mọi người cũng đánh khí lạnh nhìn cái kia so với cấp mô văn quá cũng phải lớn hơn mấy lần con thú khổng lồ. chương 303, huyết thống xung đột, nhân tộc tân mật. Gệ ạ bùn tạ, khe nằm. Này cái quái gì vậy vẫn là triệu hoán thú sao? Làm sao lớn như vậy một con? Cùng này tam đại chỉ so ra, chúng ta chính là tiểu tiểu chỉ A. Con sen, đại lao ra trận, hù chết cá nhân A. Vẹn lục đạo xuất sinh đạo, ngươi nhà dối trá, lớn như vậy chỉ khế ước thú trả làm sao vui vẻ chơi đùa. Lôi đỉnh cùng tê, thần thánh ba sư, thanh thiên long mãng, cho ta đem bọn họ xé nát. Triệu long tiêu chỉ tay mới vừa mới phối hợp vẹn vây công mình những cường giả khác. Giống... Đối với triệu long tiêu mệnh lệnh, ba con cơ giới thú vui vẻ nổi giận gầm lên một tiếng sông lên phía trước, mà đem so sánh với vẹn lục đạo xuất sinh đạo chỉ có thể đơn giản lấy chính mình thân thể khổng lồ cùng sức mạnh tác chiến có sự khác biệt chính là, này ba con khế ước thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có chúc với năng lực của chính mình. Lôi kèn hiệu, vạn lôi chạy trồm, thiên quốc cánh cửa, thần thánh trừng phạt, cánh che trời, long quyển sợ tòm. Theo tam đại khế ước thú phát huy, thiên có lôi đỉnh thế Đem vẹn lục đạo còn thừa lại người niệm địa chạy khắp nơi, càng có thánh quang giáng lâm, xuyên phá tầng tầng mây xanh mang theo tinh chế hết thể sức mạnh che hết vẹn lục đạo. Cho tới còn giữ lại xuất sinh đạo triệu hoán thú môn nhưng là bị mấy trăm mét lớn lên thanh thiên long mãng cho thu thập, một quyền một cái dữ rít, Không đúng, một cái đuôi xuyến một con triệu hoán thú, lấy sức một người gần như tàn sát vậy đem xuất sinh đạo cho đánh cho tàn phế đi. Ngừng! Tam đại khế ước thú đánh túi bùi rằng có dòng dã ngũ phút. Chu vi mấy ngàn mét khu vực mặt đất trực tiếp là bị đánh chìm mười mấy thước chiều sâu, mà ngoại trừ bèn ở ngoài, những người khác đều là bị không giống trình độ tổn thương. Người chọc giận ta. Theo một tiếng nổ vang, bèn hung hãng từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất trùng hướng thiên không bên trong. Ta muốn cho ngươi thử nghiệm thế giới này tàn khốc nhất hình phạt. Bèn muốn bắt đầu phát đại chiêu, phải biết bèn đại chiêu địa bạo thiên tinh đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều cho đập nát đi, lấy trình độ đó công kích đã không kém hơn nhỏ đầu đạn hạt nhân Thử nghiệm ngươi MBA, biết rõ vẹn đại chiêu kinh khủng triệu long tiêu làm sao có khả năng để hắn đem đại chiêu phát ra? Tay cầm hình phải ý tỉ ở game triệu long tiêu trực tiếp cho vẹn ngay mặt một đòn. Thần La Thiên Trinh, cút cho ta! Vẹn kinh nộ, đột nhiên này xuất hiện ra hỏa cũng thật khó dây dưa đi. Đơn giản là cùng thuốc cao bôi trên da chó gần như. Lao tử quyền, nhất lực phá vạn pháp, mở cho ta! Đối mặt vẹn Thần La Thiên Trinh, triệu long tiêu cười lớn liền đánh bể vẹn Thần La Thiên Trinh sức đẩy. Đây chính là trung cấp vị diện cực hạn sức mạnh, tuy rằng Pẹn là phạm vi tính sức mạnh công kích đại biểu, cái tiêu Triệu Long Tiêu chính là điểm diện tính sức mạnh công kích đại biểu. Âm ở bèn thố không kịp đề phòng trong ánh mắt của, Triệu Long Tiêu trí cương trí phách một quyền trực tiếp là đem vẹn có đầu xoay một vòng, sau đó Triệu Long Tiêu cầm lấy sụp xuống nửa bên mặt Pẹn nói rằng trả ra không ra, người! Pẹn khủng bố đáng sợ ánh mắt nhìn Triệu Long Tiêu. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng loại kia quét ngang hết thể sức mạnh lại là từ đồng dạng gì nệ gẳng kẻ nắm giữ bùng nổ ra. Xuyệt. Đừng nói chuyện, ta phải tìm được ngươi. Ở triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện, trực tiếp là lấy nhân gian đạo sức mạnh xâm lấn Pẹn tâm linh, sau đó chọn đọc ký ức siêu tầm Pẹn tâm tích. Không tốt. Pẹn rõ ràng cũng cảm giác được triệu Long Tiêu động tác, khi hắn chuẩn bị ngăn cản triệu Long Tiêu thời điểm, suy yếu của hắn thân thể để hắn kịch liệt ho khan. Tìm tới ngươi, Pẹn Mà lúc này Triệu Long Kiêu đã biết rồi vẹn tung tích. Sau đó sẽ tái kiến, nhiệt huyết tránh nghĩa hồ ly tiểu tử. Triệu Long Kiêu cúi đầu liếc mắt nhìn vẫn còn mộng quyển trạng thái ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Ở đem ba con khế ước thú chuyển đưa sau khi trở về, hắn đệ lại chính mình trong lòng tương tự với thuyền cứu nạn năng lượng hạt nhân điếu truy. Sau đó mác 50 đại nạ nổ chiến giáp liền bắt đầu bao trùm ở Triệu Long Kiêu toàn thân. Ở cổ nổ hạ thôn hết thể danh nhân cùng với nỉ dạ quan tâm trong ánh mắt của đấu chiến phóng lên trời cấp tốc hướng về bẻn vị trí cho ở đi. Cái tên này đến tột cùng là ai a? Đem lục đạo bẻn có thảm như vậy. Nhìn thấy triệu long tiêu cầm lấy bẻn rời đi, hết thề cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong lòng chấn động theo. Phải biết khí vận chi tử nạ rủ tô đều bị bẻn có suýt chút nữa cách thí, mà đối phương vừa ra trận từ đầu tới cuối đều ở đây chân áp thô bạo ở lục đạo bẻn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, ai sẽ nghĩ tới thần bí này lục đạo long sẽ mạnh mẽ như thế? Lục đạo long, ta nhớ kỹ ngươi cũng nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. tu dù mạ kỳ nạ dụ tổ bình tĩnh nhìn Triệu Long Kiêu biến mất phương hướng. Ken, được đến vị diện con trai cảm kích, túc chủ đến đến vị diện ý chí gia trì, rời đi này giờ quốc tế có thể lấy ra một phần khen thưởng. Ở đầu chiến lần theo vẹn tâm tích thời điểm, Đại Lao nhắc nhở thanh để Triệu Long Kiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, nguyên lai được đến vị diện con trai cảm ơn còn có loại này chỗ tốt. Titan, truy binh đã thoát khỏi sao? Ở Triệu Long Kiêu lần theo vẹn tâm tích thời điểm. Hắn cũng cảm giác được có mấy cổ hơi thở đuổi theo, xem qua màn gạ hắn tự nhiên biết đối phương là ạ cát sủ kỳ người của tổ chức, chỉ bất quá bây giờ không phải tính toán cái này thời điểm, vì lẽ đó hắn cũng không có đi để ý tới. Đã thoát khỏi, Titan trả lời cũng không có ra ngoài triệu Long tiêu bất ngờ, dù sao hổ cả bên trong nỉ dạ có tốc độ có thể so với một lượng tốc độ xe thể thao, thế nhưng đấu chiến là cái gì, đây chính là bay lượn bầu trời máy bay. À, các Cát Sủ Kỳ người của tổ chức coi như là thực lực ở mạnh mẽ thì thế nào, có thể cùng đã đạt đến mấy lần với tốc độ âm thanh đấu chiến đấu tốc độ. Chết tiệt, quá nhanh. Mà ở đấu chiến thân ảnh biến mất sau khi, đuổi thở hồn hển tuyệt triệt để đức đoạn mất truy đuổi tự tin, cứ như vậy bọn họ liền không có cách nào tra xét Triệu Long Tiêu thân phận thực sự. Không có chuyện gì, đều sẽ có cùng đối phương chạm chán thời điểm. A Phi cười nói. Một bên khác, làm Triệu Long Tiêu chạy tới vẹn vị trí cho ở thời điểm. Bèn vẫn không có đi ra ngoài bao xa, dù sao bèn thân thể chuyển biến xấu, hắn coi như là muốn chạy trốn cũng rất khó chạy trốn đấu chiến lần theo. Ta muốn trên người ngươi huyết mạch. Triệu Long Tiêu rơi vào bèn trên người thời điểm trực tiếp con nên nói hay không nói. Ta còn có chưa hoàn thành chuyện tình, ta không thể chết ở đây. Bèn dây rùa đứng dậy trả mưu toàn sử dụng năng lực của chính mình đối kháng Triệu Long Tiêu. Ẩm. Chỉ là đáp lại hắn là Triệu Long Tiêu một quyền, xem qua nội dung vợ kịch hắn biết bèn kết cục. Vì lẽ đó cùng với mang theo tiếc nối rời đi còn không bằng trực tiếp tước đoạt vẹn năng lực. Đại lão, bắt đầu đi. Ta chỗ xung yếu kích cấp năm. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể dòng máu bắt đầu trở nên táo động, sau đó ở cảm giác được một luồng mang theo sức mạnh thần bí dòng máu xuất hiện ở trong thân thể thời điểm, trong thân thể hắn dòng máu của chính mình phảng phất là bị đánh thức cự thú bình thường phát sinh một đạo kinh khủng gào rú thanh. Sau đó hắn mơ hồ trông được đến từng vị ngựa mặt lên trời rít gạo cự nhân truy tinh từng ngày. Càng có một con đầu mấy ngàn mét, hơn vạn mét thậm chí còn không nhìn thấy bờ thân thể ở trong tinh không tùy ý ngao du. chương 304, huyết thống phản tổ, địa bạo thiên tinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo. U dù mà kỳ bộ tộc huyết thống bị bài xích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tốc chủ huyết thống phát sinh dị biến. Hệ thống cảnh cáo thanh vang vọng với triệu long tiêu bên hai. Thế nhưng triệu lòng tiêu giờ khắc này nhưng không nhúc nít được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thân thể mình bên trong ẩn giấu sức mạnh to lớn như vậy Lần này nếu không phải trong lúc vô tình dùng cái khắc huyết thống kích thích nói, khả năng loại này cất giấu sức mạnh mãi mãi cũng không cách nào xuất hiện. Kim ô, yêu thần, thần ma, tiên phật, cự nhân, chân long tinh tượng, linh thần cùng với các loại các dạng thần thoại sinh vật. Triệu long tiêu xem có chút thần thoại sinh vật rõ ràng, có chút lại cực kỳ mơ hồ, cuối cùng có một tôn ngựa mặt lên trời rít gào không biết cao bao nhiêu vạn trượng cự nhân vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn một tiếng gầm rú chư thiên tinh thần vì đó diêu lạc Hắn một bàn tay đánh ra thì càng có khai thiên ích địa vì thế. Ở triệu Long Tiêu say mê với cự nhân chân thân cùng y thế thời điểm, từng đạo từng đạo sợi xích màu đen từ không biết tên nơi dọc theo người ra ngoài, sau đó nhanh chóng chói chặt lại cự nhân thân thể, cự nhân tuy rằng cực lực dễ dùa thế nhưng không làm nên chuyện gì. Sợi xích màu đen không chỉ có là chói chặt lại cự nhân, tựa hồ cũng nhận ra được triệu Long Tiêu ý thức, hướng về triệu Long Tiêu cuốn quanh lại đây. Đáng chết! Triệu Long Tiêu một tiếng kêu cái gì? Tuy rằng không biết màu đen siềng xích đến tột cùng là vật gì, thế nhưng triệu lòng tiêu tiềm thức nói cho hắn biết một khi bị quấn quanh ở vậy hắn liền xong đời. Thế nhưng thân hãm loại này kỳ lạ trong hoàn cảnh hắn cũng không biết làm sao đi thoát khỏi. Đại lão, kéo ta đi ra ngoài. Lúc này hắn nghĩ tới rồi hệ thống, mà đại lao cũng không có để hắn thất vọng trong nháy mắt liền đem hắn từ nơi này kỳ dị trong hoàn cảnh kéo về đến trên thực tế. Khi hắn thở hồn hển nhìn thấy trước mắt một mặt kỳ dị vẻ vẹn thì hắn lộ ra sống sót sau thai nạn vẻ mặt đến. Ồ! Tuy rằng từ mạc danh hiểm cảnh thoát khỏi đi ra, thế nhưng triệu long tiêu cảm giác tốt đến kỳ lạ, toàn thân dũng động khủng bố năng lượng so với triệu long tiêu trạng thái đỉnh cao mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Hệ thống, chuyện gì thế này? Có cái gì nghi hoặc hỏi không gì không làm được không chỗ nào không biết đại lao là được rồi. Vừa nãy là chịu đến ngoại bộ huyết mạch kích thích, ngươi huyết thống đầu nguồn nguyên thủy sức mạnh bạo phát khiến người ta thấy được nguyên thủy thế giới cảnh tượng, chỉ có điều các ngươi chạm làm tinh cầu huyết mạch bị tầng tầng phong ấn. Vì lẽ đó ngươi chỉ là thấy được chính mình nguyên thủy sức mạnh, thế nhưng ngươi cũng không có được huyết thống phản tổ sức mạnh, bởi vì huyết mạch của ngươi đầu nguồn bị phong ấn rơi mất. Đại Lao trả lời để Triệu Long Tiêu liên tưởng đến trước hắn đánh giết vượt ngoại chân ma theo như lời nói, nó sẽ ở huyết thống đầu nguồn chờ hắn, chẳng lẽ nói chính là cái này. Xem ra thực hiện cho chạm trạm lam tinh cầu văn minh hủy diệt sau màn hắc hát thủ chính là này vượt ngoại chân ma, cũng là chúng nó phong ấn trạm lam tinh cầu người huyết mạch Mà trên thực tế chạm làm tinh cầu người huyết mạch hẳn là rất mạnh mẽ mới đúng. Dù sao Triệu Long Tiêu không có thu được huyết thống phản tổ sức mạnh thì có cực lớn đột phá, này nếu như huyết thống phản tổ vậy còn được. Đại Lao, có biết hay không làm sao loại bỏ đi cái này phong ấn? Triệu Long Tiêu hỏi. Ngươi mỗi một lần lên cấp đều sẽ gặp phải cường ngươi một cấp phong ấn đi ngươi huyết thống đầu một người, chỉ cần đánh bại nó liền có thể giải trừ đi một phần phong ấn. Đại Lao trả lời để Triệu Long Tiêu mặt mũi trong nháy mắt âm chầm lại. Hắn nếu không có info y ở game đều khó mà làm được vượt cấp đối chiến, càng không cần phải nói là những người khác, trên căn bản 99% người gặp phải mạnh hơn chính mình một cảnh giới người là chắc chắn phải chết. Cũng còn tốt hắn có hệ thống, tình cờ dối trá một hồi hắn vẫn có lòng tin có thể đánh bại mạnh hơn chính mình một cảnh giới người. Ta có thể không giết người. Tuy rằng hết ý không có ở rút lấy vẻ đủ dù mà kỳ bộ tộc huyết thống, thế nhưng triệu lòng tiêu trong con ngươi bảy đặt hết sạch nhìn bèn Người muốn đem địa bạo thiên tinh dạy dỗ cho ta. Tuy rằng Triệu Long Tiêu thừa kế vẹn nhân vật năng lực hơn, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ vẹn tất cả năng lực, giống như là hắn nhân vật thứ nhất Lục Đạo Hải như thế. Lục Đạo Hải rất lớn một phần năng lực ỷ lại với vòn gỗ lạ lì lìa nhẫn, thế nhưng Triệu Long Tiêu nhưng không có vòn gỗ lạ lì lìa nhẫn, vì lẽ đó hắn kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra Lục Đạo Hải năng lực. Có điều Triệu Long Tiêu cũng không phải là toàn bộ đều dựa dẫm với Lục Đạo Hải năng lực, hắn còn có sắt thép chiến giáp, hắn còn có trạng phách đao còn có hải tặc vương rổ cờ xì còn có hụt thân thể vì lẽ đó thực lực của hắn tổng thể cũng không giới hạn với nhân vật khuôn năng lực hiện tại sở dĩ muốn học địa bạo thiên tinh tự nhiên là bởi vì đây là lục đạo bền đại chiêu cũng là sát thương phạm vi cường đại nhất nhân thuật triệu long tiêu nếu như học được nói là có thể từ hình người đạn hạt nhân thăng cấp thành nhân hình bom kinh khí đối với triệu long tiêu yêu cầu bèn không có cự tuyệt quyền lợi từ vừa nay có một luồng mạc danh sức mạnh rút lấy huyết mạch của chính mình năng lực thời điểm hắn liền biết mình không phản kháng được mà hắn còn có chưa hoàn thành việc cần hoàn thành. Vì lẽ đó, vì sống sót, hắn rất là dứt khoát đem địa bạo thiên tinh thuật này giao cho Triệu Long Tiêu. Đa tạ, còn có cho ngươi cái lời khuyên, cẩn thận A Phi. Bởi vì bản thân thì có lục đạo vẹn nhân vật khuôn duyên cớ, bởi vậy, ở học tập địa bạo thiên tinh thuật này thì Triệu Long Tiêu là tiến bộ nhanh chóng. Ở hao tốn 3 ngày sau, bị Triệu Long Tiêu mang tới một chỗ hoang vắng cổ sâm nơi vẹn há hốc mồm nhìn một cái đường kính 30 km hô to. Ngươi địa bảo thiên tinh uy lực tựa hồ càng to lớn hơn. Bèn giờ khắc này sự chú ý tập trung ở cái danh to kia trên hoàn toàn chưa hề đem triệu Long Tiêu nhắc nhở để ở trong lòng. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi chẳng a. Triệu Long Tiêu tuy rằng cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng được phản tổ huyết thống tặng lại hắn thể chất tựa hồ cũng sẽ ra biến chuyển cực lớn. Cái kia một điểm không còn chút sức lực nào rất nhanh sẽ di bù đắp lại. Ở thí nghiệm sau khi thành công, Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị thả đối với bèn không chế. Sau đó ở bẹn phức tạp mạc danh trong ánh mắt của, Triệu Long Tiêu ăn mặc đấu chiến phóng lên trời. Đại Lão chuẩn bị một chút trở về đi. Triệu Long Tiêu nói rằng, trở về trước ngươi có thể tiến hành một lần nhận thưởng, đây là vị diện ý chí dành cho khen thưởng. Đại Lao nhắc nhở, nói tới chỗ này ta liền rất kỳ quái, tại sao ta xuyên qua nhiều như vậy thế giới cùng không khỏi, nếu thế giới cùng vị diện có ý chí, bọn họ tại sao sẽ không có ta đây phá kẻ xấu cho giết, trong tiểu thuyết không phải là như thế viết. Triệu Long Tiêu hiếu kỳ hỏi. Đánh giết ngươi. Không, bọn họ không dám. Đại Lao tử tốn nói dựa theo các ngươi chạm làm tình cầu tiệm tóc trên lời giải thích, bọn họ chính là quần đệ đệ. Lợi hại như vậy sao? Triệu Long Tiêu còn muốn nhiều hỏi do một ít, thế nhưng Đại Lao không nói vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn nhận thưởng. Mà nhận thưởng kết quả để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ mừng rỡ là một cái thể thuật, có cái này thể thuật đang phối hợp Triệu Long Tiêu bây giờ thể phách. Hắn cảm giác mình có thể một người đánh 10 người mạnh nhất đế hoàng. Ở nhận thưởng xong sau khi, Triệu Long Tiêu đã bị hệ thống cho mang theo ly khai hổ cả thế giới. chương 305, mang bọn ngươi đi đánh quái thú. Triệu Long Tiêu trở lại chính mình nơi ở thời điểm đã đêm khuya hơn 11 giờ, mặc dù đang hổ cả thế giới dừng lại thời gian rất ngắn, thế nhưng thu hoạch lại rất lớn. Đầu tiên là thực lực lại một lần nữa lên cấp, đặt tới khóa gen cấp 5 võ đạo chân quân cấp độ, thứ yếu chính là thu được hai loại nhân thuật, loại thứ nhất chính là địa bảo thiên tinh. Cái này nhận thuật uy lực không thể nghi ngờ, còn có một loại chính là Bát Môn Độn Giáp. Cái này nhận thuật lại được gọi là Bạo loại nhận thuật, uy năng đại đến mức tận cùng, Cố Lộ hạ thôn đặc biệt thượng nhẫn một tổ gai suýt chút nữa rửa vào cái này, nhận thuật đưa ra cái đại kết thúc, không chỉ có như vậy, Bát Môn toàn bộ khai hỏa mà tổ gai thậm chí bị ủ trì hạ mã đả dạ xưng là mạnh nhất. Nói như vậy ảnh cấp thực lực ở khóa gen khoảng cấp 3, ngũ ảnh cấp khóa gen cấp 4 khoảng chừng, mà Bát Môn Độn Giáp nếu như toàn bộ khai hỏa là ngũ ảnh cấp gấp 10 lần sức mạnh đổi thành trúc tính, Bát môn độn giáp toàn bộ khai hỏa trạng thái triệu long tiêu thi đơn thuộc tính đều trực tiếp đạt đến gần nghìn điểm ngọn núi giá trị, như vậy sức mạnh kinh khủng bạo phát thật sự có khả năng tay xé non sông. Đây là đã hoàn toàn vượt qua khóa gen sức mạnh, đương nhiên loại sức mạnh này cũng không phải tùy ý vận dụng, mặc dù là triệu long tiêu thu được huyết thống phản tổ một ít biểu tặng, hắn cũng không thể dùng linh tinh, sẽ chết người. Bát môn độn giáp có thể làm triệu long tiêu một lá bài tẩy, lúc mâu chốt tuyệt địa phản kích lá bài tẩy. Ở cha xét xong thu hoạch của mình chính mình Triệu Long Tiêu liền để đại lão mở ra bảng sở kỳ hiệu, hắn muốn nhìn một chút lên cấp qua đi thuộc tính của mình. Túc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Cảnh giới, khóa gen cấp 5, võ đạo chân quân cảnh. Tên gọi, cách đấu đản nhân. sủng vật, ma tịp phẩm. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo pẹn, vũ thể, nhập môn, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cờ sĩ kỳ, bắt môn đột ẩn rác. Item Mắc 50 hình chiến giáp, đấu chiến, chẳng phách nào, khi u gì mà ở game, vô hạn ở bạ sờ game. Sức mạnh, 99, 8, 19, 8. Tinh thần, 90, 6, 16. Tốc độ, 85, 7, 137. Thể phách, 99, 9, 199. Thuộc tính phương diện có thể nói là xa hoa đến cực điểm, sức mạnh cùng thể phách song song đạt tới khóa gen cấp 5 cực hạn. Mà mặt khác hai hạng cũng là có bước tiến đến dài, đáng sợ nhất hụt thân thể đã bị vụ thể cho thay thế, nói cách khác cấp độ nhập môn vụ thể đều cho hụt thân thể mạnh, đây chính là triệu lòng tiêu từ huyết thống phản tổ bên trong lấy được biểu tạo. Triệu long tiêu tuy rằng không biết vụ thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng là dựa theo hắn phòng trường, mình bây giờ hoàn toàn so với cương cân thiết cốt mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có như vậy, sự chịu đựng cùng sức khôi phục càng là chiếm được to lớn tăng lên, cái này cũng là triệu lòng tiêu có thể tự tin có thể mở bắt môn độn giáp sức lực. Ở triệu Long Tiêu được tăng lên nhiều đồng thời, thời gian lặng yên không tiếng động đi qua, cách vực ngoại sinh vật tiên phong tiểu đội đến trạm làm tinh cầu tháng ngày là càng ngày càng gần, người bình thường không biết là cổ hạ đế quốc cùng USA đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Ở vực ngoại sinh vật đến trước ngày thứ 5, địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng môn rốt cục từ thần mộ bên trong thế giới trở về, trên mặt của mỗi người đều mang tung bay thần thái, có thể suy ra bọn họ nhất định là chiếm được vật mình muốn. Đối với lần này, triệu Long Tiêu tự nhiên là đưa cho chúc phúc. Dù sao lần này vượt ngoại sinh vật chống lại tuy rằng Triệu Long Kiêu đã có mấy phần tự tin, nhưng là vì bảo đảm có thể chống đối, cho nên vẫn là muốn cùng địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng môn hợp tác để người vạn nhất. Lần này đa tạ Long Vương hỗ trợ, chúng ta cũng biết tận chúng ta có khả năng trợ giúp mặt đất thế giới chống đối thiên ngoại nguy cơ. Hắc đế nỡ nụ cười nói rằng, vậy thì không thể tốt hơn, sau đó chúng ta còn có thể có nhiều hơn hợp tác. Triệu Long Kiêu thân ra tay của chính mình cùng Hắc đế cẩm. Đó là tự nhiên. Tin tưởng sau đó sẽ có cơ hội. Hắc đế một mặt ý vị thâm trường cười cợt. Sau đó, lần này nếu là khiên không được, chúng ta địa mạch thế giới sẽ không chút do dự bức ra trở ra, đến thời điểm dựa vào chính các ngươi phải chết chắc, từ đâu tới sau đó. Hắc đế nội tâm độc thoại triệu Long Kiêu cũng không biết, thế nhưng hắn biết rõ địa mạch thế giới vừa nhiên đã chiếm được vật mình muốn, như vậy đón lấy liền không hẳn chịu toàn tâm toàn ý hỗ trợ, thậm chí đều có khả năng phản phệ mặt đất thế giới. Có điều, cũng không muốn chặt. Triệu Long Tiêu mỉm cười nhìn theo địa mạch thế giới một đám mạnh nhất đế hoàng lúc rời đi trong lòng tràn đầy tự tin. Chỉ cần mình thực lực đủ cường cũng đủ để chấn áp lại mưu toan hưng phong làm vũ địa mạch thế giới. Cho nên nói, lần này địa mạch thế giới có chịu hay không ra sức vẫn là quyết định bởi ở mặt đất biểu thế giới biểu hiện. Nếu là Triệu Long Tiêu biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh, địa mạch thế giới là tuyệt đối không dám kéo dài công việc. Ở đưa đi địa mạch thế giới mạnh nhất đế hoàng một đám người sau khi... Triệu Long Kiêu liền đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm tổ hóng trụ sở dưới mặt đất tầng thứ 8. Triệu Tổng, thứ ngươi muốn đã cho ngươi chế tác hoàn thành, có cái này đại sắc khí, ngươi ở đây chạm làm tinh cầu có thể nói đã vô địch rồi, không chỉ có là chạm làm tinh cầu, liền ngay cả ngươi chỗ ở tinh hà khu vực đều không có mấy người có thể so với được với ngươi. Pha giờ hài lòng nhìn mình tác phẩm xuất sắc. Không sai, lần này ta rất hài lòng. Triệu Long Kiêu hai mắt phát sáng nhìn đã triệt để hoàn toàn biến dạng kim ô hảo. Có này một chiếc tinh không hộ tống hạm, cái kia triệu Long Kiêu là có thể tiến vào trong tinh không nao du, hơn nữa có như thế một chiếc siêu cấp tinh không hộ tống hạm tồn tại, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trên mặt đất biểu thế giới có thể nói là vô địch rồi. Chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn triệu Long Kiêu lần này hoàn toàn yên tâm, bất quá hắn không có ý định làm anh hùng vô danh, bất kể là muốn cho người của toàn thế giới ý thức được nguy cơ, vẫn là vì kiếm lấy danh vọng giá trị, lần này vượt ngoại sinh vật đột kích tin tức triệu Long Kiêu dự định tuyên cáo đi ra ngoài. Triệu Long Tiêu quyết định này khởi đầu đưa tới quốc gia mức độ phản đối, sợ làm cho khủng hoảng cùng dung chuyển, thế nhưng Triệu Long Tiêu cuối cùng thuyết phục bọn họ. Có thể giấu dếm nhất thời có thể giấu giếm một đời sau. Chỉ có người người trở nên mạnh mẽ, tinh cầu này mới có hy vọng tiếp tục sinh tồn được, mà không phải rơi vào lúc nào cũng có thể bị hủy diệt trong nguy cấp. Mặt khác, Triệu Long Tiêu lần này muốn lấy hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, chạm làm tinh cầu cũng không phải dễ khi dễ. Hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình nát tan vượt ngoại sinh vật cho mọi người đắp nặng tự tin, còn có cho bọn họ đầy đủ nguy cơ thúc giục bọn họ nỗ lực đi tới. Đang thuyết phục cổ hạ đế quốc cao tầng sau khi Triệu Long Kiêu ở lâu chưa trương mới cá nhân trên ban bố một cái tin tức. Chiến tranh, cách chúng ta có bao xa? Ngày 11 tháng 11, ta mang bọn người đánh quái thú. Triệu Long Kiêu fans mặc dù không có cố ý đi kinh doanh, thế nhưng cũng có hơn 10 triệu thể lượng, hơn nữa mỗi người đều là chân thực tồn tại fans. Làm lâu không xuất hiện Triệu Long, tiêu xác chết vùng dậy sau, toàn bộ bình luận khu bắt đầu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đánh quái thú? Săn thú sao? Lâu một thông minh còn chờ bản bạc cân nhắc a. Lấy nhân sinh treo ép đẳng cấp sẽ đi đánh loại kia thông thường dã quái mà. Này rõ ràng cho thấy đang nói muốn đi đánh người ngoài hành tinh a. Chương 306: Cổ hạ đế quốc sơ biến hóa. Tất cả nói là đánh quái thú, đánh quái thú, là chúng ta chạm làm tinh cầu quái thú chứ? Ở mỗi người nói một kiểu, Nghị luận không nghỉ thời điểm, Triệu Long Tiêu lại phát ra cái động thái, lần này hắn phối hợp một tấm tinh không bối cảnh đồ. Thức nên cho. Còn cần nhiều lời sao? Quái thú đúng là quái thú, chỉ có điều quái thú này là đến từ thiên ngoại quái thú. Hiện tại trạm lam tinh cầu nguy hiểm như vậy sao? Thật sự muốn chạy trốn địa phương này? Ở nhân dân đại chúng bàn tán sôi nổi bên trong, cổ hạ đế quốc tựa hồ không hề làm gì cả, vừa tựa hồ trong bóng tối chuẩn bị cái gì? Cùng lúc đó... Trước gây nên cự sóng gió lớn võ đạo chương trình học đã đang thử hơi lớn học bên trong phổ biến, ở thêm vào có chuyên nghiệp võ đạo giáo viên chỉ đạo, những kia tham gia võ đạo chương trình học người mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thay đổi của mình. Vương Vũ, ngươi nha lại dậy sớm như thế. Tiểu Vũ, ngươi thay đổi, từ khi ngươi tham gia võ đạo chương trình học sau khi, ngươi đã đã cởi cách chúng ta 618 túc xá tập thể sinh sống. Hoa Nam khoa học kỹ thuật đại học nào đó trong túc xá, ở bên ngoài sắc trời trả rất tối tăm thời điểm. Một trận tất huyên náo tốt tiếng mặc quần áo để trong túc xá những người khác thức tỉnh. Mọi người tha thứ ta, chờ ta tháng này võ đạo xếp hạng khóa đứng hàng ba vị trí đầu, ta xin mọi người ăn bữa tiệc lớn. Một đạo kiên cường bóng người một trận thật nói muốn nhờ sau mới lắng lại đồng nhất ký túc xá tiểu tử bạn sự phẫn nộ. Vương Vũ, người đối với cái này võ đạo chương trình học để ý như vậy, hắn thật sự có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ sao? Vẫn là giống như là Inter những thái cực đó bắt quái quyền như thế thuần túy chính là khoa chân mua tay trước đây có người nói tri thức thay đổi vận mệnh như vậy hiện tại hẳn là võ đạo thay đổi vận mệnh còn các ngươi nói khoa chân múa tay và vân vân các ngươi xem đi vì biểu thị chính mình khoảng thời gian này thành quả vương vũ tràn đầy phấn khởi ở mấy vị đã mất đi buồn ngủ tiểu các bạn bè ánh mắt mong đợi bên trong một tay không sai chính là một tay một cái hô hấp một cái thổ khí lực ngưng ở cánh tay sau đem một tấm nặng đến hơn trăm cân bản cho xách lên đào cái rãnh thiệt hay giả a vương vũ cái tên này trước có tập thể hình ta biết Thế nhưng này tập thể hình làm sao biến thành đại lực sĩ? Đây chính là người luyện võ sau chỗ tốt. Đây cũng quá châu bò quá độ đi. Lẽ nào nhân sinh treo bức triệu tổng muốn tạp số tiền lớn mời các người, nhân ra chính là có dự kiến trước A. Dự kiến trước cái giám A. Mau mau rời giường chúng ta cũng tìm cơ hội gia nhập võ đạo chương trình học ban A. Không phải vậy tổng để vương vũ tiểu tử này một người châu bò A. Vương vũ biểu hiện trực tiếp làm cho cả ký túc xá đều vỡ tổ rồi, tuy rằng còn chưa tới 6 giờ. Thế nhưng ba người kia đã không kiềm chế nổi rời giường cùng vương vũ huấn luyện chung. Trong khi huấn luyện vương vũ biểu hiện càng làm cho người thán phục, tuy rằng võ đạo chương trình học mở thời gian không lâu, thế nhưng vương vũ biểu hiện đã bắt đầu vượt qua người bình thường phạm vi. Điều này càng làm cho 618 cái khác tiểu tử bạn kiên định tu tập võ đạo quyết tâm. Phát sinh ở 618 truyện tình như dạng phát sinh ở cái khác tiến hành võ đạo chương trình học tu luyện làm thí điểm nơi làm thí điểm đại học. Những kia gia nhập võ đạo chương trình học bọn học sinh một ngày so với một ngày rõ rệt biến hóa khiến người ta đồng thời hâm mộ cũng điều động càng nhiều người gia nhập. Sự ảnh hưởng này không chỉ có là ở trong trường, rất nhiều vào võ đạo chương trình học tu luyện học sinh đem sự trưởng thành của mình quay trụ thành thiện cận tần phát bố đến tịp tọc trên. Theo càng ngày càng nhiều một tay đề bàn, trên cánh tay có thể phi ngựa, chạy trốn không kém điện động xa võ giả xuất hiện, ngoại giới người càng ngày càng nhiều quan tâm đến võ đạo chương trình học trên. Dân gian có tiếng hô muốn đem võ đạo chương trình học toàn diện mở ra, dù sao ai đều muốn trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là từ triệu lòng kiêu để lộ ra tin tức cho thấy, thế giới này đã kinh biến đến mức càng ngày càng nguy hiểm, trước kinh đô cùng bắc đô đại chiến đã khiến cho tất cả mọi người cảnh giác. Mà đối với dân gian đối với võ đạo tăng vọt nhiệt tình, cổ hạ đế quốc chính thức trong bóng tối điều tra sau khi công bố đem ở sau một tháng tiến hành toàn quốc tính mở rộng. Mà nay thời gian một tháng. Cổ hạ đế quốc ở chủ bị võ đạo toàn diện mở rộng chuyện tình ở ngoài chính là quan tâm sắp đến vực ngoại sinh vật. Theo ngày 11 tháng 11 thời gian đến, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến rồi hải thành, rất nhiều người đi tới triệu Long tiêu ở nơi ở ở ngoài, bọn họ đang mong đợi triệu lòng tiêu cho bọn họ một hồi hoàn toàn mới đánh quái thú. Xeo! Ở ngày 11 tháng 11 cái này đặc thù ngày lễ cùng ngày, không để cho tụ tập mà đến những người hái mộ thất vọng, ở từng chức từng chiếc dài đến mấy chục mét. Thuân trăm thức màu bạc phi toa tiếng xé gió bên trong, có ít nhất hơn trăm chiếc màu bạc phi toa xuất hiện ở triệu long tiêu nhà ở bốn phía. Muốn bắt đầu. Những này màu bạc phi toa xuất hiện để đám người xung quanh yên tĩnh lại, bất kể là ở Inter vẫn là trong thực tế bọn họ cũng không có xem qua loại này khoa học viễn tưởng máy bay, như vậy máy bay tựa hồ không tồn tại với cái thời đại này. Mà này chỉ là món ăn khai vị giống như vậy, đầu tiên là máy bay, tiếp theo lại có mười mấy hình như là sinh vật ngoài hành tinh bóng người đạp không mà đến. Dường như tiên hiệp trong tiểu thuyết thần tiên người trông giống như vậy, hoặc là đạp không hoặc là lướt sóng, hoặc là đạp lửa ngang dọc trời cao. Ta là càng ngày càng xem không hiểu ta sinh hoạt thế giới này, cảm tình cái quái gì vậy thật sự có siêu nhân tồn tại a Có người thật lâu phục hồi tinh thần lại cảm khái nói. Cảm giác sinh sống ở giả trạm lam tinh cầu, chỉ có chúng ta đám này dân đen vẫn còn ở vui sướng không lo sinh sống. Bắt đầu đi! Không quản ý nghĩ của bọn họ, làm địa mạch thập thị tộc cường giả xuất hiện thời điểm. Triệu Long Tiêu liền biết nên là chính mình ra trận thời điểm, làm đấu chiến thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện thì hắn chỗ ở tiểu khu xung quanh đã sớm tụ tập lại rầm rạp chẳng chị đoàn người phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Các ngươi ở Ngưu Bài thì lại làm sao? Chúng ta cũng có mình suốt tập tơ hệ rồi. Ngày hôm nay chúng ta đồng ý xưng ngươi làm mặt đất mạnh nhất, cho chúng ta cổ hạ đế quốc tranh khẩu khí. Theo từng trận tiếng hoan hô, đấu chiến thân ảnh hơi ngừng lại, sau đó hắn xoay người hướng về dưới đáy người vây xem gật đầu nói tạ ơn. Chúng ta đi thôi. Nên chiến đám kia ra súc. Triệu Long Tiêu nhìn giống như chính mình sừng sững ở trong hư không địa mạch thị tộc trư vương nói rằng. Long Vương, ngươi liền tự mình một người sao? Cổ hư không một mặt dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Chúng ta mạnh nhất đế hoàng nhưng là nói rồi, phải cố gắng hiệp trợ Long Vương điện hạ đây. Thế nào lại là tự mình một người, kinh hỉ ở phía trên đây? Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện bóng người phóng lên trời, cùng lúc đó theo một đạo dung khắp thiên địa tiếng hí, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện lại Triệu Long Tiêu đỉnh đầu nơi Nhiệm nó, đó, đó là một thứ đồ gì nhi? Hình như là một khối lục địa. Lục địa em gái người A. Cái kia rõ ràng chính là một chiếc vũ trụ chiến hạm có được hay không? Chơi ạ. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật châu bò đã để chạm làm tinh cầu đều không chịu nổi, liền vũ trụ chiến hạm đều tạo đi ra. Ở ngươi phía dưới quần môn cảm khái không thôi thời điểm, địa mạch thị tộc cường giả ngây dại, không chỉ có là bọn họ ngây dại, quan tâm lần này sự kiện cổ hạ đế quốc, bác phong vương triều, USA, Nhật không rơi đế quốc. Hồng Nhật Quốc, Pham Lan là trạm là lam tinh cầu trên quốc gia người đều ngây dại. Người cái quái gì vậy lại đều lái lên vũ trụ chiến hạm, này chả khiến người ta làm sao khoái trá chơi đùa. chương 307, ta Dị Cổ Hạ Đế Quốc nói dối, cái kêu long lừa gạt chúng ta, rõ ràng nói cẩn thận bọn họ phát triển võ đạo văn minh, đây coi là là chuyện gì xảy ra. Chúng ta từ tinh chiến văn minh bên trong đều không có được vũ trụ chiến hạm kỹ thuật, bọn họ cổ Hạ Đế Quốc lại chế tạo ra vũ trụ chiến hạm này chả làm sao khói trá chơi đùa. ở kim ô hảo xuất hiện chấn động thế giới thời điểm. usa đế cung bên trong là sôi sùng sụp, sủ, chặn sèn chờ usa cao tầng khí nổ vậy ở đế cung hội nghị bên trong gầm hết lên. rõ ràng nói xong ngươi phát triển võ đạo văn minh, ta lựa chọn văn minh khoa học kỹ thuật phát triển con đường. ta đây cái quái gì vậy vừa mới có chút khởi sắc, ngươi một cái phát triển võ đạo đem vũ trụ chiến hạm đều cho chỉnh đi ra, đây coi là là chuyện gì xảy ra? đùng đùng đùng đánh chúng ta mà sao? Không chỉ có là USA bên này sôi sùng sụp, Tấn ba Hoàng Triều, Hồng Nhật Quốc, Bắc Phong Vương Triều các nước ra triệt để hết chỗ nói rồi, chúng ta bên này vừa mới tìm tới chính mình văn minh phát triển con đường, ngươi nhà đem vũ trụ chiến hạm đều cho tạo đi ra, sau đó ngươi chẳng phải là muốn làm lao đại của chúng ta. Không nói chạm làm tinh cầu mặt đất thế giới mỗi cái quốc gia ý nghĩ, giờ khác này địa mạch thế giới màu bạc phi toa bên trong các cường giả nhưng là ngơ ngác gần chết. Làm sao tình báo xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất, Không phải nói đối phương muốn nhờ cậy chúng ta khoảng không thiên thời cơ chiến đấu tiến hành phòng ngự sao? Này rất mẹ ơi, đều đem vũ trụ chiến hạm làm đi ra, chúng ta dựa giẫm đối phương còn tạm được đi. Long Vương, ngươi động tác này không khỏi khiến cho lớn quá rồi đó. Suýt chút nữa đem người cho hủy chết. Cổ Hư không sắc mặt cứng ngắc nhìn đỉnh đầu quái vật khổng lồ. xác thực sẽ đem người dọa cho chết, thế nhưng có thể hay không đem các ngươi địa mạch thập thị tộc làm cho khiếp sợ liền không nhất định đến rồi. Triệu Long Tiêu có ý riêng nói. Có ý gì? Cổ hư không trong lòng một trận kinh hoàng, đang muốn hỏi dò thời điểm triệu lòng tiêu cũng không có cho hắn cơ hội, người đã xông lên kim ô hảo. Kế hoạch thay đổi, kế hoạch thay đổi, không phải vạn bất đắc di tuyệt đối không nên thi hành đổ lòng kế hoạch, ta bây giờ hoài nghi mặc dù là chúng ta vận dụng cấm kỵ vũ khí có thể không có thể đánh được đỉnh đầu tên to xác. Ở một trận cấp thiết trong tiếng kêu ở ị, cổ hư không vẫn nhắc theo tâm công ra. Ở trước khi lên đường bọn họ tiến hành bế quan đột phá đế hoàng có đã thông báo Chỉ cần không địch lại lập tức giết ngược lại Triệu Long Tiêu, sau đó rút về đến địa mạch thế giới. Đây là rất tàn khốc vấn đề rất thực tế. Bất quá bây giờ Triệu Long Tiêu thể hiện ra Kim Ô Hào sau khi này đã làm kinh sợ địa mạch thế giới tuyệt đại đa số người. Để cho bọn họ biết cho dù không có bọn họ, Triệu Long Tiêu cũng có thủ đoạn đối kháng đột kích vượt ngoại sinh vật. Làm Kim Ô Hào khởi động thời điểm, ở bên trong buồng chỉ huy phạ giờ phát sinh một trận hương phấn tiếng ho hét, hắn lại có thể lái chiến hạ mình yêu mến ngao du tinh không. Mà giờ khắc này hát thứ các chiến sĩ nhưng là phấn diễn chiến hạm thao tác viên nhân vật trải qua khẩn cấp huấn luyện sau khi hát thứ các chiến sĩ Vinh thăng làm tinh không chiến hạm chiến sĩ ở kim hào chậm rãi lên không sau khi Triệu Long Kiêu cũng mở ra đồng bộ trực tiếp lần này trực tiếp hay là đang tịp tọc trên bình đài tiến hành chỉ là vừa mở ra trực tiếp liền có mấy triệu người tràn vào khổng lộ như vậy số lượng lưu lượng tràn vào trực tiếp để Triệu Long tiêu trực tiếp không gian trở nên thẻ đốn cực kỳ loại này thẻ đốn rằng có sắp tới thời gian nửa tiếng Không phải tiệp tộc không tăng cường giải thông không tăng cường nhìn không gian, mà là bởi vì người xem tăng trưởng thật sự là quá nhanh, mặc dù là tiệp tọc hơn 10 vị công nhân viên đồng thời hợp tác đều theo không kịp tăng vọt nhân số. Chờ đến sau nửa giờ, Triệu Long Kiêu trực tiếp khán giả nhân số đạt tới 120 triệu, này là vô cùng chân thật khán giả nhân số, bởi vì toàn cầu đều ở đây xem trận này trực tiếp. Cái này khán giả nhân số trực tiếp phá tiệp tọc trực tiếp bình đại cao nhất trực tiếp khán giả nhân số ghi chép. Thậm chí cái kỷ lục này ở mấy năm gần đây đều không có khả năng ở phá tan. Mà chờ trực tiếp không gian lại một lần nữa trở nên thuận xướng thời điểm. Trực tiếp khán giả phát hiện Kim Ô Hảo đã tiến nhập trong tinh không, Bọn họ thông qua Kim Ô Hảo thị giác thấy được chạm làm tinh cầu. Sau đó càng là thấy được xa xa từng viên một nhân công vệ tinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo, còn có 10 phút vượt ngoại sinh vật sẽ tiến vào phạm vi công kích. Có hay không bắt đầu chủ pháo xung năng. Thái dương thần chủ pháo có hay không bắt đầu dự trữ nguồn năng lượng. Ở khán giả chả đang thưởng thức tinh không bao la thì, một đạo đột như kỳ lai điện tử âm trực tiếp đem trực tiếp khán giả sợ hết hồn. Tình huống thế nào, vậy thì muốn đấu võ sao? Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nhanh cho chúng ta nhìn một chút lần này quái thú là như thế nào, là mới, là tròn, là đánh, vẫn là nhọn. Vạn chúng mong đợi quái thú sắp ra sân, đến tột cùng là như thế nào đây? Để chúng ta đồng thời mỏi mắt mong chờ đi. Ở thiên hô vạn hoán chờ mong trong tiếng. Một đoàn đoàn ngông lung xương mù bắt đầu cuộn cuộn hướng về trạm làm Tinh Cầu mà đến, xương mù tựa hồ có sống mệnh bình thường ở trong tinh không vạn mèo người, loan thoáng vẫn có thể nhìn thấy xương mù bên trong có các loại quỷ dị con người, xúc tu thậm chí là không chọn vẹn thân thể. Nôn. Loại kia quỷ dị cảnh tượng cũng không có tiếp cận liền để có mấy người không chịu được trực tiếp nôn mửa liên tu, cái kia xương mù bên trong tựa hồ cất giấu thế giới tối ố uế, tà ác đồ vật, Triệu Long tiêu thậm chí ở chúng nó đến phạm vi công kích liền không chút do dự hạ công kích mệnh lệnh. Hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng đối phương câu thông. ầm ẩm. Theo từng trận tiếng nổ vang rện, địa mạch thế giới khoảng không thiên thời cơ chiến đấu đầu tiên phát khởi công kích. Theo từng đạo từng đạo hoang ánh laser dè trùm sáng đánh vào đoàn kia sương mù bên trong. Đoàn kia sương mù giống như là bị chọc vào tổ hong vỏ vẽ bình thường bắt đầu kịch liệt văn mẹo. Sau đó, một cái trải rộng nhãn cầu xúc tu, một con thủng trăm ngàn lỗ còn không đoạn giữ lại huyết dịch bàn tay còn có một trường trải rộng chất nhầy còn có cho cặn miệng lớn từ xương mũi bên trong giò ra đón địa mạch thế giới khoảng không thiên thời cơ chiến đấu công kích mà tới. Lạy cạch Xúc tu con ngươi tựa hồ có kỳ dị năng lực, hoặc là cuốn lên tầng tầng hỏa diễm, hoặc là dập dần lên từng trận băng xương, hoặc là khuấy lên tầng tầng sóng biển đem tập kích tới laser cho phá diệt đi. Có điều công kích còn chưa kết thúc, ở chùm laser sau khi là từng viên một tốc độ siêu âm đạn đạo, cho dù nhãn cầu xúc tu năng lực phi Đang đối mặt hơn trăm khoảng không thiên thời cơ chiến đấu công kích vẫn là lực không hề đãi, lúc này miệng lớn xuất hiện, nó trực tiếp miệng lớn muốn nuốt sau đó đem thành tấn tốc độ siêu âm đạn đạo ăn được trong bụng. Ở trực tiếp mọi người ngơ ngác trong ánh mắt của, trực tiếp bị nổ là cả bộ phận đều bay ra ngoài, đang lúc mọi người buồn nôn không ngớt thời điểm, càng khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Tấm kia bị nổ thiên sang bách khổng miệng rộng lại đem bị nổ bay bộ phận còn có hư hao thân thể toàn bộ lại ăn trở lại. Quái thú này làm sao tà ác như vậy cùng buồn nôn. Ở trực tiếp khán giả biểu thị khó có thể tiếp nhận thời điểm. Cái kia chạy xuôi huyết dịch tay đã đến gần rồi khoảng không thiên thời cơ chiến đấu vị trí. Nó ở tầng tầng viên đạn phong tỏa bên trong không coi ai ra gì đi tới. Sau đó lại va vào đến khoảng không thiên thời cơ chiến đấu bên trong. Ở một trận trong tiếng đều gào thê thảm hơn trăm cái địa mạch thị tộc cường giả bị chạy máu bàn tay tàn sát. chương 308, Cùng vực ngoại sinh vật chiến đấu. Hơn trăm cái sinh mệnh liền ở trước mặt mọi người biến mất, tất cả khán giả lần này cảm nhận được sinh mạng yếu đối cùng với những này vực ngoại sinh vật khủng bố. Chết hết tuyến pháo trận, mở ra. Toái không chấn đắng đạn, phóng ra. Diệt tuyến sinh cơ chủ pháo, dự nhiệt, 10 giây đi sau bắn. Tuy rằng địa mạch thập thị tộc cường giả lượng lớn tử vong, nhưng là bọn hắn nhưng là bình tĩnh tĩnh tao ứng đối, tự hồ bọn họ ở lâu xa niên đại trước đã từng gặp phải kinh khủng như vậy tập kích. Màu xám cho ánh sáng ngang dọc hư không hình thành từng cái từng cái tử vong sợi tơ gắt gao quấn quanh ở bàn tay kia. Tuy rằng trong lúc không ngừng có màu xám ánh sáng bị băng diệt, thế nhưng có che giả măng mọc màu xám ánh sáng quấn quanh đi tới. Rất nhanh chỉnh bàn tay đã bị bao vây thành một cái màu xám cho kén lớn. Trong lúc có mấy lần bành trướng, thế nhưng cuối cùng là bị chết hết tuyến pháo trận liền chấn áp lại. Sau đó vượt xa chạm lam tinh cầu vũ khí chiến tranh cho thấy tuyệt đại huy năng đem mặt khắc một con xúc tu trăm nghìn viên quỷ dị con người cho mạnh mẽ đánh nổ. Ngay ở tình thế hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm, đoàn kia ngông lung sương mù bên trong đột nhiên lao ra mấy chục bóng người. Những này bóng người có như cùng là một con trương vũ bạch tuộc, xúc tu ngang qua trên hư không ngàn mét, có dường như lưng mọc hai cánh ngắt ma, ngửa mặt lên trời rít gạo có thể phố khí tức vặn vẹo không gian, còn có giống như một mỗi người tử vong thiên sứ, rách nát vài bạt vậy vũ rực mở rộng thai nạn khí tức cùng sức mạnh quét sạch từ phương. Khi này chút kỳ dị sinh vật xuất hiện thì một đạo to lớn trùm sáng ngang qua bầu trời mạnh mẽ sung kích hướng về những này đột nhiên xuất hiện vực ngoại sinh vật ngói kho tháp một lũy ơn trạch tư ở trên không thiên thời cơ chiến đấu chủ hạm phát động chủ pháo công kích thời điểm một trận khó đọc thanh âm bên trong vô số hắc ám tử trong hư không tràn ngập không tốt làm chủ pháo nổ tung sức mạnh nhảy vào trong bóng tối sau chỉ là nổi lên vô số bé nhỏ gợn sóng sau khi liền hoàn toàn bị nuốt hết đi tình hình như vậy để địa mạch thập thị tộc người cảm giác được không tốt yêu gàn sờ tan khoa tư Ở địa mạch thập thị tộc cảm giác không tốt thời điểm, một con di thiên bản tay to huyền như thần ma tay giống như chụp vào địa mạch thập thị tộc một đám khoảng không thiên thời cơ chiến đấu. Thời khắc này xem cuộc chiến mọi người nín thở, bọn họ tự hồ đã tưởng tượng đến sau một khắc không thiên chiến hạm quần bị đánh bạo tình hình. Rốt cuộc đợi được một cái có trọng lượng người. Mọi người ở đây cho rằng lần này địa mạch thập thị tộc người muốn xong đời thời điểm, một bóng người xuất hiện ở thần ma tay trước. Đi mau a Lúc này còn có khoảng không tinh tướng. Cẩn thận lập tức đã bị đập không còn. Chết tiệt, lúc này còn có khoảng không đùa dẫn xoái, mau mau chạy trốn quan trọng A. Xong, xong, cảm giác chúng ta bá đạo tổng tài cũng không ngăn được những quái vật này, như thế nào rất gấp cầu chỉ giáo. Vẫn có thể làm sao bây giờ, mau mau thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Không phải vậy chờ bá đạo tổng tài không ngăn được chúng ta trên tinh cầu tất cả mọi người muốn chết. Ở trực tiếp khán giả đối với triệu Long Tiêu chưa từng có lòng tin thời điểm, một đạo quát tầm trong tiếng đã đột phá đến cấp 5 hàng đầu cùng với tay cầm in phẩy thị ở game triệu long tiêu bắt đầu ra tay toàn lực. Ầm ầm. Theo bàn tay lớn bao phủ, mọi người chỉ thấy được triệu long tiêu thân ảnh biến mất, đang lúc mọi người lòng tràn đầy rung động thời điểm, con kia thần ma tay thật giống như bị cái gì cho nâng lên giống như vậy, ở một trận run rẩy sau khi, một bóng người chậm rãi chống đỡ lấy thần ma tay. Này, chuyện này. Thần ma tay đem so sánh với một ít núi cao tới nói đã không kém chút nào. Giờ khác này triệu lòng tiêu hành động giống như là đẩy lên một ngọn núi giống như vậy, xa cổ thần thoại bên trong mới có thể xuất hiện sự tình cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nói cho ta biết, ta chỗ đã thấy đều là ngộng Ngộng Ngươi tới ta cho ngươi phiến mấy lòng bàn tay ngươi cũng biết là không phải là ngộng Thật sự là quá rung động, cùng triệu tổng so ra chúng ta quả thực chính là run dế, lẽ nào cái này cũng là tu luyện võ đạo sau thực lực sao? Đang lúc mọi người bị trận này hiện trường thần thoại vậy tranh đấu rung động thời điểm, Triệu Long Tiêu bắt đầu phản kích, hắn bắt đầu phát lực, khác nào lực bà Sơn hạ cái thế dũng sĩ bình thường trực tiếp là đem thần ma bàn tay cho hất tung ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Triệu Long Tiêu một người một ngựa xông lên phía trước trực tiếp đấu võ, đối mặt với có thể ô nhiệm thế gian ô hế sức mạnh, Triệu Long Tiêu lấy mình quyền mình tuyệt thế dũng lực đánh ra một mảnh sáng sủa cán cô đến. Nhân loại theo một đạo tiếng gào thét, vừa ngoại sinh vật môn cùng Triệu Long Tiêu phát sinh đại chiến. Mắt Trần có thể thấy chính là từng trận sóng trùng kích như bẻ cảnh khô vậy hoành đãng tinh không, thậm chí là liền hơn trăm thước lớn nhỏ khoảng không thiên thời cơ chiến đấu đều một trận kịch liệt lay động. Ngoại trừ từng trận sóng trùng kích ở ngoài, mọi người còn có thể nhìn thấy từng vị giống như núi nhỏ lớn nhỏ to lớn vượt ngoại sinh vật bùng nổ ra các loại quỷ dị năng lực, hoặc là một tấm nuốt trường thiên điệu miệng lớn, hoặc là một bàn tay bên trong mở ra từng con từng con con ngươi nhìn chằm chằm triệu long tiêu. Ở các loại kỳ dị năng lực bên dưới, Triệu Long Tiêu thân thể xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt, băng xương tập kích, độc khí lan tràn tình hình. Toàn bộ tiktok trực tiếp có hơn trăm triệu khán giả, giờ khác này bọn họ tĩnh lặng không tiếng động nhìn trước mắt chiến đấu, từ lúc mới bắt đầu chờ mong hưng phấn đến bây giờ sâu sắc ý thức được vượt ngoại sinh vật môn tàn khốc, nhìn sơn không thể trấn, đất không thể trôn, thủy không thể trôn, thủy không thể im, trả đăng kéo dài chiến đấu bóng người, tất cả mọi người thời khắc này đều trở thành Triệu Long Tiêu fans cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc triệu Long Tiêu danh vọng giá trị đều ở đây tăng vọt. ở triệu Long Tiêu toàn tâm toàn ý thời điểm chiến đấu, không tới thời gian nửa tiếng bên trong triệu Long Tiêu danh vọng giá trị tăng vọt đến rồi hơn 30 triệu không thôi. quá chậm, vẫn là man đồ thống lĩnh tự mình ra tay đem nhân loại đầu cho Ninh xuống đây đi. ở triệu Long Tiêu kiên trì kháng chiến thời điểm, theo một đạo vang vọng đang lúc mọi người bên thai thanh âm qua đi, một bóng người xuất hiện sau đó bàn tay của hắn quán xuyên triệu Long Tiêu lồng lực. a, chết rồi, chết rồi a. Triệu tổng, chịu đựng A. Chúng ta chạm lam tinh cầu 70 ước mọi người kiên định ủng hộ ngươi. Xong, triệu tổng thất bại. Nhìn này đột như lên bóng người một đòn xuyên tim, tiktok trực tiếp bên trong khán giả là sôi sùng sục. Hả? Mà một đòn xuyên tim một cái lưng mọc sắt thép vũ rực thiên lôi miệng quái trên mặt người lộ ra một kia vẻ nghi hoặc, bởi vì nó cảm giác được cũng không có nắm lấy đối phương chỗ yếu. Ha, đã sớm để phong ngươi, nửa bước tinh không được ngoại sinh vật thống lĩnh. Ở thiên lôi miệng quái nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, nó trước người bóng người chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, sau đó đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, triệu long tiêu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa, vừa nãy chỉ là triệu lòng tiêu nói cho di động sau huyết ảnh. Thú vị, vốn tưởng rằng trên viên tinh cầu này sinh mệnh không có cách nào đang đột phá, không nghĩ tới nhưng là chúng ta tính sai, có điều như vậy vừa vặn có thể tiến hành lại một lần nữa thu gạt. Dù sao tới gần tinh không cảnh người nô ở tinh hà trên thị trường vẫn là rất quý hiếm. Man Tàn sát đang khi nói chuyện vũ dực mở rộng muốn lại một lần nữa khởi sướng tiến công. Có thể trước tiên đừng thổi như bước sao. Thật giống đã ăn chắc ta như thế. Triệu Long Tiêu nét miệng phát sinh một trận trương tiếng cười điên cuồng. Trước tiên đánh thắng ta ở nói mạnh miệng đi. ầm ầm. Theo Triệu Long Tiêu lời nói vừa ra, một luồng so với trước càng thêm khí thế kinh khủng ầm ầm nổ tung. Sau đó Triệu Long Tiêu thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Trường 309, bắt môn độ giáp, chú hổ, thu hoạch lớn. Bắt môn đột giáp, mở. người Ở triệu Long Tiêu bạo phát thời điểm, Vũ Dực Thiên lôi miệng quái vật cũng cảm giác được không được. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một luồng quyền phong từ mặt bên kéo tới. Hắn bản năng dơ tay ngăn trở thời điểm. Một luồng không thể chống đỡ sức mạnh trực tiếp đem hắn đánh bay bảy, tám công dằm xa. Mà này còn chưa kết thúc, triệu Long Tiêu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trực tiếp bên trong tất cả mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Vũ Dực Thiên Lôi Miệng quái vật không ngừng bị hoành kích bên trong, khởi điểm Thiên Lôi Miệng quái vật vẫn có thể chống đối, thế nhưng đến mặt sau hoàn toàn là không cách nào chống đối loại này cực kỳ cực tốc công kích. Phốc. Một phút ngàn lần thậm chí còn mấy ngàn lần công kích, Thiên Lôi Miệng quái vật di chuyển vị trí tốc độ càng lúc càng nhanh, đó là bởi vì Triệu Long Tiêu tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Nên, chết. Thiên Lôi Miệng quái vật muốn phải phản kích, làm nửa bước tinh không sinh vật khủng bố. Bị như thế cuồng bạo liên tục công kích bên dưới hắn cũng có chút chi chỉ không nổi, chỉ là nó muốn ngưng tụ sức mạnh phản kích thời điểm lại phát hiện căn bản liền không cách nào hình thành phản kích tư thế, triệu long tiêu căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Ở như vậy tuần hoàn ác tính bên dưới, nó cường đại đến gần như vô giải thân thể cũng là bị tính chất hủy diệt thương tích. Bắt môn đồn giáp, kinh môn, mở cho ta. Triệu long tiêu cũng nhận ra được thiên lôi miệng quái vật đã thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi, hắn trực tiếp mở ra bắt môn đồn giáp thứ 7 phiến đại môn. Nhất thời sức mạnh kinh khủng ở phối hợp trên bao power game, trực tiếp để sức mạnh của hắn trực tiếp vượt ra khỏi khóa gen cấp 5 cùng nửa bước tinh không cảnh giới, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chú Hổ Theo bát môn độn giáp, kinh môn sát chiêu, mọi người chỉ nhìn thấy một con mấy ngàn mét lớn nhỏ to lớn bạch hổ bóng người đạp lên giết thiên hạ cuồng bạo bao phủ lại thiên lôi miệng quái vật sau khi, thiên lôi miệng quái vật con ngươi chừng lớn lộ ra vẻ hoảng sợ. Tinh không cảnh Từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm. Thiên lôi miệng quái vật ở to lớn bạch hổ bóng người giết dưới trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Kim Ô hảo, địa mạch thập thị tọa khoảng không thiên thời cơ chiến đấu bộ đội, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa giết bọn họ. Đang giải quyết lần này xâm lấn vực ngoại sinh vật tối cường giả sau khi mang theo lẫm liệt uy thế triệu lòng tiêu hạ lệnh. Nhất thời, Kim Ô hảo cùng địa mạch thập thị tọa khoảng không thiên thời cơ chiến đấu quần trực tiếp phát khởi sau cùng vây giết, cho dù vực ngoại sinh vật môn mạnh mẽ cực kỳ, toàn bộ đều là khóa gen cấp 3 trở lên tồn tại thế nhưng kim ô hào đồng dạng là có thể chấn áp tinh không cảnh tồn tại một môn thái dương thần chủ pháo phát sinh gào thét sau khi trực tiếp diệt sát mấy chục vị khóa gen cấp 3 trở lên vực ngoại sinh vật này cường đại đến làm người tuyệt vọng công kích sau khi vực ngoại sinh vật môn hỏng mất ở triệu long tiêu tổ chức giới vực ngoại sinh vật môn bị vây giết trong lúc địa mạch thập thị toả khoảng không thiên thời cơ chiến đấu lại một lần nữa hư hại mười mấy giá sau ba tiếng chiến đấu kết thúc vực ngoại sinh vật bộ đội tiên phong toàn quân bị diệt kết thúc Mọi người tắm một cái ngủ đi. Theo Triệu Long Tiêu tuyên cáo, hắn tìm tộc trực tiếp trực tiếp không còn hình ảnh, Triệu Long Tiêu hạ tuyến, nhưng là của hắn trực tiếp bên trong nhưng là náo nhiệt dị thường. Cuối cùng một kích kia thật sự quá kinh khủng, này nếu như đặt ở trong cuộc sống hiện thực, sợ là tên lửa xuyên lục địa uy năng đều không làm được trình độ như thế này đi. Từ đó về sau, chúng ta xin treo bức làm chạm làm tinh cầu mặt đất chiến lược mạnh nhất, các ngươi nên không có ý kiến chứ. Có ý kiến cũng phải bảo lưu. Bây giờ suy nghĩ một chút USA chi trước hết lần này, tới lần khác, vây quét trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật, mà sau lại thỏa hiệp sự tình, sợ cũng là bởi vì chúng ta nhân sinh treo bức Triệu tổng kinh sợ đi. Lợi hại, ta ca, từ nay về sau người qua đường phấn truyền thiết phấn, tin Triệu tổng, đến vĩnh sinh. Ta muốn luyện võ, ta muốn tu hành võ đạo, ta cũng muốn làm được Triệu tổng trình độ đó, đơn giản là đẹp trai không muốn không muốn, cái nào em gái có thể chống lại loại này sói? Ở trực tiếp bên trong nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Trận này đối với vực ngoại sinh vật cấp độ sử thi vậy chiến đấu sự tích bị chuyển khắp trạm làm tinh cầu mỗi một góc, làm triệu long tiêu từ kim ô hào tô lúc tỉnh, hắn bị hệ thống nhắc nhở chính mình trận chiến đấu này thu hoạch 98 triệu danh vọng giá trị. Thiếu một chút liền phá ức. Triệu long tiêu âm thanh sáp ách nói. Lấy thể chất của hắn suýt chút nữa không từ bắt môn nộn giáp bên trong đi ra, thật sự là này bắt môn độn giáp bạo phát quá mức mánh liệt hồ cả thế giới mà tổ gai bùng nổ ra kinh môn sức mạnh có thể đẩy lùi ủ trì hạ mã đại dạ cần tá có thể tử mà triệu long tiêu thực lực của bản thân so với gai cường đại rồi quá nhiều quá nhiều bởi vậy hắn bùng nổ ra huy năng căn bản thì không phải là gai có thể so sánh được nói như thế triệu long tiêu kinh môn sức mạnh thậm chí có thể đối kháng thậm chí lực gáp trở thành 10 đôi người trụ lực ủ trì hạ mã đại dạ có điều tiêu hao đồng dạng là to lớn triệu long tiêu đang sử dụng kinh môn sau khi nghỉ ngơi một ngày một đêm sau khi mới chậm quá tinh thần đến Mà hắn ở Kim Ô Hào đợi khoảng thời gian này, Trạm Lam tinh cầu trên là đã sôi sùng sục, làm Kim Ô Hào chậm rãi lái vào Trạm Lam tinh cầu tầng khí quyển sau khi, Triệu Long tiêu liền để Kim Ô Hào dừng lại ở hải thành 9 vạn mét trên cao không, mà chính hắn nhưng là lái đấu chiến về đến nhà, ở vừa mở ra điện thoại di động của chính mình sau, vô số tin tức cùng điện thoại chưa nhận dường như mọc lên như nấm bình thường không ngừng bốc lên. Nhiều như vậy, Triệu Long Tiêu nghi hoặc không hiểu kiểm tra thời điểm, lại không có một người dãy số khoảng không hào trực tiếp đánh vào. Không đại tá, Triệu Long Tiêu nhận điện thoại sau khi quả nhiên là cổ hạ đế quốc quân đội sử dụng mã hóa đặc thù điện thoại các ngươi quân đội cũng thật là quan tâm ta, mỗi lần vừa mở cơ chính là của các ngươi điện thoại. Triệu Tiên sinh ngài không có sao chứ? Không đại tá lây cực kỳ giọng ôn hòa quan tâm Triệu Long Tiêu, ở quan tâm vài câu sau khi không đại tá liền bắt đầu nói chính sự. Có những quốc gia khác muốn thỉnh cầu ngươi trợ giúp bọn họ tiến hành xuyên qua, bọn họ muốn phát triển văn minh của mình. Há, dựa vào cái gì để ta giúp bọn họ? Triệu Long Tiêu hỏi, không đại tá trầm mặc, Triệu Long Tiêu trợ giúp quốc gia đã là tình cảm sở tại, thậm chí trợ giúp USA cũng bởi vì USA là tương lai chống lại vực ngoại sinh vật chủ lực, Triệu Long Tiêu một người không thể làm chúa cứu thế, thế nhưng đối với những quốc gia khác, Triệu Long Tiêu không có cái kia trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ. Cho nên muốn thông trong đó then chốt khổng đại tá không có gì để nói, ngay ở khổng đại tá trầm mặc thời điểm, Triệu Long Tiêu lại một lần nữa mở miệng, muốn ta trợ giúp bọn họ tiến hành xuyên qua có thể. Thế nhưng ta cần bọn họ cùng ta ký hiệp ước, quốc gia cùng ta thuê hiệp ước, mà ta nhưng là làm cố chủ cần bọn họ ở xuyên qua trong thế giới giúp ta thu được một vài thứ hoặc là công pháp để báo đáp lại. Triệu Long Tiêu để khổng đại tá trong lòng một trận chấn động dữ dội, quốc gia thế lực hiện tại cũng chỉ có thể trở thành triệu Long Tiêu thuê người sao. Ta có thể giúp ngươi đem nguyên văn đưa đạt cho các quốc gia, còn kết quả làm sao không phải ta có thể quyết định. Không đại tá nói rằng, đây chỉ là một chàng buôn bán, công bình buôn bán, người tỉnh ta nguyện mà thôi. Triệu Long Tiêu bình tĩnh trả lời. E sợ một ít quốc gia không phải nghĩ như vậy. Không đại tá ngữ khí ngưng trọng nói rằng. chương 310, ngươi tranh ta cản, từng người thủ đoạn. Ồ, đây là ý gì? Hiện vào lúc này còn có người dám động cái vật. Nghe ra khổng khuyết trong giọng nói ý tại ngôn ngoại Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Dù sao bây giờ là cá nhân đều biết Triệu Long Tiêu cường đại đến mức nào. Đầu hóc thiếu gần mới có thể đến trêu chọc Triệu Long Tiêu. Triệu tiên sinh. Thực lực của ngươi là mạnh, nhưng là có chút bởi vì đạt mục đích không chọn bỏ qua, vì lẽ đó, ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút. Không khuyết nhắc nhở sau khi liền cúp điện thoại, điều này làm cho triệu lòng tiêu ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, sau đó hắn liền nở nụ cười. Xoát xoát. Ngay ở triệu long tiêu cười nhạo một ít người cùng thế lực thời điểm cửa mở. Chuyện gì vui vẻ như vậy, nói ra đồng thời chia sẻ một hồi A. Theo một đạo huyền chuyển bóng người vào cửa, một trận trong veo làn gió thơm sông vào mũi sau. Lạc băng ngọc liền chui vào đến Triệu Long Tiêu trong lòng. Chính là nhìn thấy một ít vai hề ở nhảy nhót, vì lẽ đó cảm giác được buồn cười. Triệu Long Tiêu ôm trong lòng giai nhân, cảm giác mình trước đối kháng vực ngoại sinh vật căng thẳng cùng áp lực toàn bộ đều tan thành mây khói đi. Trong ngực giai nhân hôm nay phá lệ quấn quyết si mê, dùng lời nhỏ nhẹ cùng Triệu Long Tiêu nói riêng mình nhớ nhung tình. Trước Triệu Long Tiêu đi đánh người ngoài hành tinh thời điểm nhưng làm nàng làm cho sợ hãi, nếu không phải Triệu Long Tiêu luôn mãi bảo đảm. Lạc Băng Ngọc là vô luận như thế nào cũng không muốn để Triệu Long Kiêu mạo hiểm, là mình gái thê anh hùng sau khi trở lại, Lạc Băng Ngọc tự nhiên là không muốn rời đi chính mình anh hùng bên người. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Triệu Long Kiêu triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, toàn bộ thời gian đều dùng đến tiếp người nhà cùng bồi người yêu. Đem so sánh với Triệu Long Kiêu bên này bình tĩnh sinh hoạt, ngoại giới có thể nói là gió nổi mây vần, cổ hạ đế quốc đại lực mở rộng võ đạo phát triển. Theo làm thí điểm nơi làm thí điểm sinh viên đại học tu luyện võ đạo sau đáng mừng thành quả, quốc gia bắt đầu đem chương trình học từ làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng đến toàn quốc các trường đại học, võ đạo chương trình học chính thức trở thành cổ hạ đế quốc đại học chính thức chương trình học. Đồng thời, ở tháng 12 thời điểm cổ hạ đế quốc chính thức trả tuyên bố, ô liêm tiếp tại sang năm cũng chính là 2020 năm tháng 2 phần sau khi hướng về bên trong, tiểu học mở rộng võ đạo chương trình học. Ngoài ra, Cổ Hạ Đế quốc còn nghĩ ở toàn quốc các nơi mở cổ hạ đế quốc võ thuật trung hoa quán, hướng về toàn bộ xã hội triều thu học viên, chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện, đồng thời giao nộp nhất định phí dụng, ngươi cũng có thể trở nên mạnh mẽ, biến thành siêu phàm vị trí. Cổ Hạ Đế quốc bên này khí thế hừng hực tiến hành ba cùng đại phát triển thời điểm, USA phương diện cũng là không cam lòng yếu thế. USA tứ đại vũ khí trang bị bá chủ Lôi Thần, Lạc Mã, Tháp La Ili. Cự thú cộng đồng nghiên cứu ra một khoản gia dụng xương vỏ ngoài phụ trợ trang bị siêu nhân một, này khoản xương vỏ ngoài phụ trợ thiết bị có thể trợ giúp người tăng lên sức mạnh, mặc dù là một vị phụ nhân, một đứa bé trang bị trên này khoản phụ trợ thiết bị đều có thể dơ lên hơn trăm kg gì đó. Sau đó một tháng USA lượng tử ánh sáng quốc gia phòng thí nghiệm tuyên bố nghiên cứu ra giả lập hiện thực tiện về trang bị, điều này làm cho USA hình thái xã hội hướng về tương lai hình thái xã hội chuyển biến. Các loại các dạng kỹ thuật để USA cao cấp nghiên cứu khoa học người mới bắt đầu hiện nổ tung thức phương thức tăng lên, theo cổ hạ đế quốc cái này tiềm lực mạnh mẽ nhất nước cùng USA cái này khoa học kỹ thuật bá chủ quốc phát lực, chạm lam tinh cầu những quốc gia khác đều gánh chịu áp lực cực lớn. Chết tiệt, tại sao giả lam tự cùng nát đống tự bên kia còn chưa phải đồng ý mở ra, không chỉ có là bọn họ, chúng ta Ấn Độ liên minh cảnh nội 3.000 Phật giáo tổ chức cũng không muốn đối với chúng ta mở ra Phật giáo tân mật. Như vậy làm sao để chúng ta phát triển gia chúc với chúng ta văn minh của mình? Ấn Độ trụ sở liên minh bên trong đại lâu, Ấn Độ liên minh cao nhất quan trên dạ bản chính đang phát tiết tức giận. Nhìn cổ hạ đế quốc cùng USA bây giờ phát triển có bao nhiêu mánh liệt, đơn giản là so với cách mạng công nghiệp thì phát triển còn muốn mánh liệt. Tình báo của chúng ta nhân viên sáng sớm mới vừa chuyển trả lại một cái tin tức, hiện tại cổ hạ đế quốc đại học thành thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những kia lực như Châu Hoang, tốc như Tuấn Mã học sinh, các ngươi biết điều này có ý vị gì mang ý nghĩa của hạ đế quốc hướng về người người siêu phàm phương hướng đi. Dạ bạn quan trên, ngài nói chúng ta đều hiểu, chúng ta trước có lẽ có ít tranh chấp, thế nhưng ở thời đại biến cách trước chúng ta nhất định phải chặt chẽ đoàn kết, nếu như ở bên trong hồng tuyệt đối sẽ tại đây chẳng thời đại biến cách bên trong xa sút, vì lẽ đó lần này chúng ta dân chủ phái hết thảy thành viên đều ủng hộ ngươi, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Tham gia lần này Ấn Độ liên minh cao nhất quyết sách hội nghị tổng cộng có 3 cái Ấn Độ liên minh đảng phái, dân chủ phái Cộng hòa đảng và hoàng tộc đại biểu, làm Cộng hòa đảng người lãnh đạo tối cao dạ bạn khi chiếm được dân chủ phái toàn lực chống đỡ sau liền nhìn về phía hoàng tộc đại biểu. Đem so sánh với Hồng Nhật quốc hoàng tộc là Hồng Nhật quốc tinh thần tượng trưng, Ấn Độ liên minh hoàng tộc tuy rằng không quản sự, nhưng là bọn hắn ẩn tại thế lực rất lớn, bởi vậy, bọn họ tỏ thái độ cũng phi thường trọng yếu. Chỉ ta biết, lần này liên minh chùa miếu sở dĩ vi bối liên minh chúng ta mệnh lệnh cũng là bởi vì đế thích tộc chống đỡ đi. Dạ bản để một vị mang theo khăn che mặt có minh nguyệt giống như con người nữ tử lộ ra một kia lạnh leo vẻ. Dạ bản quan trên, không thể nói lung tung được, chúng ta đế thích bộ tộc làm sao có khả năng trở ngại liên minh phát triển, còn có chúng ta đế thích bộ tộc mặc dù có điểm thế lực, thế nhưng không thể mệnh lệnh đạt được liên minh cảnh nội hết thể chùa miếu đi. Được, nếu na giả chấp sự trường nói như vậy, vậy ta đón lấy làm việc liền trong lòng hiểu rõ. Dạ bản trên mặt lộ ra một kia lánh khốc vẻ đến. Hiệp Nam đội thay đổi sách lược Một khi đối phương cản trở cái kia liền trực tiếp điều động quân đội trấn áp nói chung chúng ta Ấn Độ liên minh tông giáo văn minh con đường là tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Dạ bạn bên này đại quyết đoán tiến hành biến cách thời điểm, những quốc gia khác nhưng thì không bằng hắn bên này từ quốc gia mình bên trong tìm vấn đề, giải quyết vấn đề, mà là đem chủ ý đánh tới trên thân thể người khác đi. Cổ hạ đế quốc bên kia hồi phục ta biết rồi, mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn mạnh mẽ cũng chỉ là mạnh mẽ với cá nhân mà thôi. Người đứng bên cạnh hắn cũng không có hắn cường đại như vậy, vì để cho quốc gia chúng ta không hề cái này biến cách thời đại làn sóng bên trong diện, khi sinh cần thiết vẫn là đăng giá, thông báo hạn phạ lươi giao sắc tiểu đội động thủ đi. Nếu như tinh cầu này đã không có chúng ta Bắc phong vương triều, cái kia cũng không có tồn tại ý nghĩa, ai đều không thể ngăn cản chúng ta Bắc phong vương triều của thời. Ở một ít quốc gia cùng thế lực được cổ hạ đế quốc hồi phục sau khi có lựa chọn trực tiếp động thủ, có nhưng là lựa chọn tiếp tục hiệp đàm chỉ là ở tại bọn hắn lựa chọn động thủ thời điểm, rất nhanh sẽ có tặng lại báo cho hậu trường quốc gia, hành động của bọn họ thất bại. Ở tại bọn hắn lúc nổi giận, có thần bí người trực tiếp đột phá tầng tầng phong tỏa đi tới nơi này chút tuyên bố động thủ mệnh lệnh người lãnh đạo quốc gia trước mặt. Các ngươi là ai? Nhìn đột nhiên xuất hiện người bí ẩn, Bác Phong Vương triều đại đế Phổ Tân Tư trên mặt lộ ra một tia thâm trầm vẻ. Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật, hát thứ đội trưởng Thiên Long. Đối phương cũng không có ẩn giấu thân phận của chính mình, nên miệng khẽ cười nói: Chương 311, đối với mình tàn nhẫn. Các ngươi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng thật là gan to bằng trời A. Giám bí mật lẻn vào chúng ta bắt phong vương triều điện cờ rèm ly, các ngươi là muốn làm gì? Cùng chúng ta Bắc phong vương triều khai chiến không? Tu xin đại đế một mặt bá đạo nói rằng. Khai chiến liền khai chiến, chúng ta sợ ngươi sao? Hắc hát thứ thiên long đồng dạng thô bạo đáp lại. Từ các ngươi Bắc phong vương triều phái người đi vào nắm bắt bắt chúng ta triệu tổng người nhà bắt đầu, chúng ta cũng đã khai chiến. Ta hôm nay tới chính là cùng các ngươi đến chào hỏi. Lớn mật. Thiên Long lời còn chưa nói hết, đứng cụ xin đại đế sau lưng một tên thân cao hơn 2 mét đại hán phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó thân hình kịch liệt bành trướng, cuối cùng hình thành một con khí thế quần dã, thả ngực lộ lưng cự nhân nhằm phía Thiên Long. Vi kỷ quần chiến sĩ huyết thống. Thiên Long con ngươi sâu kín nhìn như xe tăng giống như trùng đụng tới cự nhân, sau đó một cái đạp bước về phía trước, sau đó một cái vọt thẳng quyền đả hướng về đại hán Đúng! Làm hai con kém xa một lớn một nhỏ nắm đấm xung kích ở chung với nhau thời điểm, sau đó mạnh mẽ sóng trùng kích quét ngang ra sau, ở đặng đặng đặng tiếng bước chân bên trong, đại hán thân hình cao lớn trái lại không kìm nổi mà phải lùi lại. Sao có thể có chuyện đó? Lạc phu tư cơ có thể là chúng ta bắc phong vương triều mạnh nhất chiến sĩ, đặc biệt là bạo phát huyết mạch của chính mình năng lực sau khi thực lực đó đạt tới khóa gen cấp hai nửa bước vô lậu thần thoại cấp độ một mình ngươi công ty bảo đảm vệ đội trưởng làm sao có khả năng đẩy lùi chúng ta bắc phong vương triều mạnh nhất chiến sĩ theo tiếng kinh hô tu xin đại đế một mặt bất khả tư nghị nhìn trầm trầm thiên long đại đế ngươi không thể dùng đi qua ánh mắt đối xử cổ hạ đế quốc càng không thể dùng để mê hoặc ánh mắt xem chúng ta chưa thiên tinh không khoa học kỹ thuật đúng là các ngươi có chạm làm tinh cầu tối cường giả hơn nữa các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm cũng là toàn cầu tên tu xin đại đế cũng không phủ nhận chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mạnh mẽ Dù sao ở Triệu Long kêu chống lại vượt ngoại sinh vật sau khi tất cả mọi người rõ ràng biết được làm võ lực của một người mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm thật sự có thể thay đổi thế giới. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như chúng ta Bắc Phong Vương Triệu nếu như bởi vậy xa sút thế giới kia tồn tại có ý nghĩa gì đây? Tu xin đại đế để Thiên Long sắc mặt một trận trầm ngưng. Sớm biết Bắc Phong Vương triều bá đạo thói quen coi như là đã từng bá chủ quốc U cũng không quá đồng ý treo chọc cái này chiến đấu trùng tộc. Bây giờ nghe tu xin đại đế. Một khi Bắc Phong Vương Triều không cách nào tùy tùng trên trận này thời đại biến cách, lại tình nguyện muốn kéo lên toàn thế giới chôn cùng hắn. Nếu là những người khác nói câu nói này có thể sẽ bị xem thường, thế nhưng Bắc Phong Vương Triều tụ xin đại đế nhưng là có thực lực đó cùng quyết đoán, dù sao Bắc Phong Vương Triều chế tạo đạn hạt nhân số lượng đầy đủ hủy diệt chạm làm tinh cầu mấy chục lần. Vì lẽ đó, lần này nếu là Triệu tiên sinh không đồng ý chúng ta thình cầu, vậy chúng ta Bắc Phong Vương Triều chỉ có thể lấy sau cùng biện pháp. Bụn xin đại đế để thiên long sắc mặt ngưng trầm xuống, này thuần túy chính là lưu manh hành vi, chính mình quá không tốt cũng không để cho người khác quá được, này nếu như đổi thành người khác thiên long sớm bắt hắn cho giết, bất đắc gì hắn làm như vậy bắt phong vương triệu đám này màn tử sợ là sẽ phải bị kích thích lập tức động thủ, này được, vậy ta ở chỗ này chờ xem, ở bùn xin đại đế chờ đợi thiên long đưa ra đáp lại thời điểm, thiên long tựa hồ nhận được một cái nào đó mệnh lệnh trực tiếp nhìn về phía bùn xin đại đế, chúng ta triệu tổng lập tức liền tới đây. Những chuyện này hắn sẽ đích thân với người nói Xèo Không tới nửa giờ Theo một đạo tiếng xé do sau Một bóng người trực tiếp là xuyên phá điện cỡ rẹm lỉ vách tường trực tiếp Va vào đến thiên long mấy người vị trí trong phòng của Lớn mật Làm tù xin đại đế cận vệ lạc phu tư cơ bản năng muốn sông lên phía trước Thế nhưng hắn lấy tốc độ nhanh hơn cũng va vào vách tường bên trong Sau đó ở tù xin đại đế chả chưa kịp phản ứng thời điểm Đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người liền đi thẳng tới trước người hắn Sau đó một quyền mạnh mẽ xuyên vào bụng của hắn bên trong, hung ác lực xung kích trực tiếp là có tủ sỉn đại đế túi người xuống, giết hắn. Nhìn thấy tủ sỉn đại đế chịu đến công kích, hộ vệ của hắn muôn phẫn nộ khởi sướng phản kích, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn động thủ, một bóng người đã như rồng mãnh liệt long nhất giống như giết vào tủ sỉn đại đế hộ vệ trong đám. Đung đùng Theo từng trận tiếng va chạm sau khi, những hộ vệ này tự như cùng không trung phi nhân bình thường hoành bay ra ngoài sau đó bị đánh đến sủi lơ ở trên mặt đất tất cả dừng tay ngay ở càng ngày càng nhiều hộ vệ chuẩn bị xông tới cứu vớt tủ sìn đại đế thời điểm theo tủ sìn đại đế một đạo hư nhược tiếng la mọi người động tác đình chỉ lại sau đó bọn họ liền nhìn thấy tủ sìn đại đế chợt vật đứng lên triệu tiên sinh không biết ngươi bây giờ chút giận không có tu sìn đại đế ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt bị màu bạc sắt thép chiến giáp bao vây lấy thân ảnh hang đối mặt tủ sìn đại đế hỏi do chạy tới điện cờ rẻm lì triệu long tiêu mặt lạnh đáp lại hà giận không Trừ phi đem ngươi thoái vị, không phải vậy ta là không thể với các ngươi Bắc Phong Vương Triều hợp tác, còn có ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể động ra nhân của ta, lẽ nào ta liền không thể được động ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi Bắc Phong Vương Triều có cái gì có thể ngăn cản ta. Triệu Long Kiêu hung hăng trực tiếp uy hiếp để người chung quanh một trận nghẹn thở, này cũng quá gan to bằng trời đi. Lại dám uy hiếp một quốc gia nguyên thủ, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù sao nhân ra liền tình không chiến hạm đều tạo đi ra. Hơn nữa lấy triệu lòng tiêu cá nhân võ lực, sắp thực là có tư cách nói câu nói này. Ta thoái vị không giữ quy tắc làm sao. Một bên khác thủ xin đại đế nhưng là giọng nói vừa chuyển vậy ta ngày mai bắt đầu liền đệ vị, chỉ cần triệu tiên sinh có thể theo chúng ta bắt phong vương triều hợp tác, ta đồng ý làm như thế. Cái gì? Đại đế, ngươi không thể như vậy, chúng ta không thể bởi vì người khác uy hiếp mà thỏa hiệp, này không phải chúng ta bắt phong vương triều phong cách ta Này một khi lan truyền ra ngoài, ngài uy danh mất hết. Theo tù xin đại đế, chung quanh hộ vệ cùng với hắn ủng hộ môn bắt đầu phát sinh cấp thiết tiếng tê thế nhưng tù xin đại đế tựa hồ chủ ý đã định, cho dù những người khác ở khuyên như thế nào nói, tù xin đại đế đều là không đáng đáp lại, trái lại một mặt nóng bỏng nhìn triệu long tiêu. Ngươi là cô ý làm như thế đi. Triệu long tiêu nhìn tù xin đại đế thần sắc kiên định, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì? Làm bác phong vương triệu thế kỷ mới quật khởi khai thác người, tù xin đại đế vậy cũng sẽ không ngốc nết đến đi treo chọc triệu long tiêu người nhà. Dù sao triệu long tiêu biểu hiện ra thực lực và thế đủ sức để để bất kỳ quốc gia nào vì đó thận trọng. Nếu là ở tiết điểm này đi treo chọc triệu long tiêu không khác nào dẫn hỏa tự thiêu, mà phụ sỉn đại đế vẫn là làm như vậy rõ ràng chính là binh đi hiểm chiêu. Mà sự thực cũng chứng minh như vậy, vì có thể cùng triệu long tiêu đạt thành hợp tác, phụ sỉn đại đế thậm chí đồng ý lấy thoái vị làm điều kiện thúc đẩy hợp tác. Điều kiện nhưng là chính ngươi nói, mà ta cũng đồng ý đi làm triệu tiên sinh, ngươi không có lý do gì ở từ chối giữa chúng ta hợp tác. Tu xin đại đế không hề trả lời Triệu Long Kiêu, giờ khác này sắc mặt hắn mang theo thâm trầm nhìn Triệu Long Kiêu. chương 312, Thế giới biến hóa. Được, vậy ta cũng nói được là làm được, chỉ cần ngươi xuống đài, như vậy ta liền cùng các ngươi Bắc phong vương Triệu hợp tác, còn còn nếu như hợp tác phải bảo đảm những quốc gia khác không ở nhằm vào gia nhân của ta, có chuyện gì hướng về phía ta đến là tốt rồi. Có thể, Tu xin đại đế rất là sảng khoái thân ra bản thân một cái tay, trong lòng một trận nổ nước bọn. Người bây giờ loại này mức độ thực lực và thế lực, liền USA như vậy bá chủ đều nhận thức túng, càng không cần phải nói là những người khác. Xác định xong phương hợp tác sau, Triệu Long Tiêu để Thiên Long Lưu lại kết nối hợp tác công việc, mình thì là phi về tới Hải Thành. Ngày mai, tu Sinh Đại Đế liền đối ngoại tuyên cáo bởi vì thân thể không khỏe duyên cớ, vì lẽ đó từ đi Bắc Phong Vương Triệu Đại Đế trước, sửa do Tổng Lý Sài có thể phu tư cơ kế thừa Bắc Phong Vương Triệu Đại Đế vị trí. Tình huống thế nào? Chiến đấu chủng tộc Bụ Xìn Đại Đế nói thế nào thoái vị liền thoái vị, đây chính là Bắc Phong Vương triều cột khởi trụ cột tinh thần A. Thế giới này ta là càng ngày càng xem không hiểu, Bụ Xìn Đại Đế cũng có thoái vị một ngày. Luôn cảm giác Bụ Xìn Đại Đế thoái vị sau khi có cái gì ẩn tình. Đang lúc mọi người suy đoán không ngừng thời điểm, chạm lam tinh cầu các quốc gia nhưng là rất là chấn động, bọn họ có tình báo sức mạnh tra xét ra điện cờ rẹm lỷ phát sinh một ít chuyện bởi vậy biết chuyện này là cùng Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn có quan hệ trước trả đối với Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn có ý nghĩa những quốc gia kia cùng thế lực giờ khắc này vô cùng kiên kỵ liền trạm Lam Tinh cầu xếp hạng thứ ba xưa nay lấy hung hăng sưng tụ xin đại đế đều bị chèn ép nói từ bỏ đại đế vị trí liền từ bỏ đại đế vị trí bọn họ những thực lực này cùng thế lực trả không sánh được bắt phong vương triều cũng không dám ở lung tung đưa tay một bên khác ở triều Long Tiêu trở lại Hải Thành sau khi Vẫn là khổng đại tá ngay lập tức gọi điện thoại tới tiến hành an ủi, ở biểu đạt sau khi khiếp sợ cũng là cười khổ khuyên nhủ Triệu Long Tiêu không muốn đang chơi đùa. Đối với lần này Triệu Long Tiêu chỉ có thể không có gì để nói, trên thực tế bất kể là nhằm vào vực ngoại sinh vật vẫn là chạm làm tinh cầu trên ngoài đất những quốc gia khác, Triệu Long Tiêu đều là bị động ứng đối, hắn chưa từng có chủ động đi treo chọc qua nhân ra, đều là bọn hắn mơ ước siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu vì lẽ đó đưa đến một loạt sự kiện phát sinh. đương nhiên Lấy Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ cùng thế lực, ngoại trừ xếp hạng chức mấy nắm dự vũ khí nguyên tử uy hiếp quốc gia để Triệu Long Tiêu có kiên kỵ ở ngoài, những thứ khác Triệu Long Tiêu đã không coi vào đâu. Lời nói thổi như bước nói, Triệu Long Tiêu hiện tại ánh mắt gây nên là tinh thần đại hải, đón lấy ngoại trừ trợ giúp Bắc Phong Vương Triều đặc trùng binh vương đi vào bản Long Thế Giới tìm kiếm càng mạnh mẽ huyết mạch sự tình, Triệu Long Tiêu hoàn toàn biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Kỳ thực cũng không tính là biến mất bởi vì triệu long tiêu hiện tại đang tu luyện vạn tượng tinh huy luyện thể công đây là hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng cũng là lên cấp tinh không cảnh khen chốt không chỉ có là triệu long tiêu ở thử nỗ lực tinh không cảnh liền ngay cả trước từ thần mộ thế giới có thu hoạch địa mạch thị tộc mạnh nhất đế hoàng môn cũng ở bế quan tu luyện để đột phá bởi vậy chạm lam tinh cầu tiến vào một cái khá là vững vàng thời kỳ phát triển kỳ thực nói vững vàng cũng không đúng bởi vì theo thần mộ thế giới năng lượng đưa vào chạm lam tinh cầu bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa to lớn Đầu tiên là thảm thực vật cây cối bắt đầu cực tốc sinh trưởng, một ít nông thôn trực tiếp là bị cây cối bao vây, đã không ở thích hợp ở lại người, mà thành chấn thị trấn tuy rằng tình huống khá một chút, thế nhưng nội bộ lượng lớn thực vật cùng sùng vật phát sinh biến lĩnh dị, có thực vật cùng sùng vật thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn mà lại lực công kích. Đối với lần này, rất nhiều cơ quan quốc gia đều là khổ nào không thôi, hao tốn thời gian dài cùng tinh lực tiến hành khống chế có vài quốc gia tại đây loại cực tốc biến hóa bên dưới đều có chút mệt mỏi đang xử lý những này siêu phàm sự kiện. có điều cũng không phải là hết thảy quốc gia đều khổ nao ứng với với cái thế giới này biến hóa. cũng tỉ như đại lực mở rộng võ đạo văn minh của hạ đế quốc cùng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật hữu 3. hai cái siêu cường quốc đều là thông qua nghiên cứu cùng lợi dụng loại này biến hóa của ngoại giới đến lớn mạnh thực lực của chính mình. bởi vậy bọn họ không chỉ có không có mệt mỏi ứng đối chuyện như vậy trái lại bởi vì loại biến hóa này đến suốt tiến tự thân phát triển. Cứ như vậy, một năm này quá khứ, 2020 năm tiếp cận cuối cùng thời điểm, cổ hạ đế quốc bên trong võ đạo cường giả đã là thường thường có thể nhìn thấy. Hiện ở trên đường nhìn thấy những kia phi diêm tẩu bích thậm chí đang tay cầm hơn 100kg vật thể siêu phạm võ giả đã không còn là chuyện mới mẹ tình, hơn nữa làm vì là cái thời đại này lộng triều nhi, địa vị của võ giả cũng rất cao. Rất nhiều thực lực đạt đến hóa kính võ giả lương một năm trực tiếp là mấy trăm ngàn, Tuân Triệu cất bước, võ đạo đại sư là ngàn vạn thậm chí còn hơn trăm triệu niên kỷ lương, còn võ đạo tông sư đó là cân nhắc một cái thế lực mạnh mẽ hay không tiêu chuẩn. Theo võ đạo chương trình học phụ cập, cường đại võ giả dường như mọc lên như nấm vậy bước lên, ở thêm vào thần mộ thế giới năng lượng đúc, dĩ vãng mười mấy năm thậm chí còn mấy chục năm mới phải xuất hiện võ đạo cấp bậc tông sư võ giả bây giờ trở nên càng trẻ trung hóa, có trẻ tuổi hàng đầu võ giả đã đột phá đến võ đạo đại sư hướng về võ đạo tông sư cảnh giới đi tới. Theo võ đạo văn minh thịnh hành, cổ hạ đế quốc thực lực của một nước tốc độ trước đó chưa từng có tăng vọt, dường như sắp biến thành một người người như rồng thời đại. Tại đây dạng một cái biến ảo tốc tốc độ cực nhanh thời đại, cổ hạ đế quốc bên trong mấy đại cự đầu cũng là đặt vững mình bá chủ vị trí. Trong đó Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật làm tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại, mà bộ ý uýt cùng diễn võ đường làm hai đại cự đầu theo sát phía sau. Sau khi chính là thập đại hàng đầu tập đoàn, có khi là nhân tài mới xuất hiện, có nhưng là lâu năm tập đoàn tiến hành truyền hình. Bọn họ cùng một mục tiêu chính là chiếm trước lần này võ đạo thời đại văn minh tiên cơ Mà làm trước hết số tiền lớn mời chào võ giả chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Theo cổ hạ đế quốc võ đạo văn minh thịnh hành Nắm giữ 6 vị võ đạo cấp độ tông sư võ giả 32 vị võ đạo đại sư cấp võ giả 108 vị mới lên cấp hóa kính cấp võ giả cùng hơn 1,500 cái minh kính cấp võ giả Nghiệm nhiên thành vì quốc gia gia hung hăng nhất lực Nay chả chỉ là ở bề ngoài thực lực Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sức mạnh mạnh nhất tập trung ở hát thứ, cái này đã từng khiếp sợ thế giới tình báo các nước ngành lực lượng vũ trang hiện tại càng ngày càng bí ẩn lên, lần gần đây nhất ra tay chính là nhằm vào Bắc Phong Vương Triều sự kiện. Ở lần đó sự kiện sau khi, Tu Xin Đại Đế thoái vị, mà Triệu Long Tiêu cũng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, có điều Triệu Long Tiêu trên người nhiệt độ nhưng là không giảm chút nào, tuy rằng hắn không hề lộ diện, thế nhưng theo chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật toàn cầu khai thác bước chân. Vị này trong lịch sử trẻ tuổi nhất toàn cầu phú hào vẫn bị người nói chuyện say xưa. Chỉ là vị này bị người hâm mộ toàn cầu thủ phủ, toàn cầu đệ nhất cường giả, toàn cầu trẻ trung nhất bá đạo tổng tài chờ nhiều danh hiệu kẻ nắm giữ giờ khắc này chính một mặt bất đắc dĩ ngồi đàng hoàng ở trong tinh thất. Làm sao tại đây lúc nấu chốt? Ta đã tìm tòi đến trở thành tinh không cảnh bí quyết thời điểm the ạ vẹn trở thế giới truyền đến thư cầu cứu hơi thở. Triệu Long tiêu đầu lười đoán trách đồng thời đã đứng dậy chuẩn bị tiến vào the ạ giới Chương 313, ẩn phải nẹt ra chỉ than ô. Tinh không cảnh ngoại trừ thân thể phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, tinh thần phương diện cũng tương tự muốn đột phá thiên nhân cực hạn, để tinh thần hóa vật. Mà thân thể lớn mạnh Triệu Long tiêu có vạn tượng tinh huy luyện thể công vì lẽ đó không sợ thân thể phương diện không có vấn đề, còn tinh thần cường đại luân hồi mắt chả không đột phá nổi thiên nhân cực hạn, vì lẽ đó còn phải Triệu Long tiêu khác nhớ nó pháp. Mang theo lòng tràn đầy khó chịu Triệu Long tiêu xuyên toa thời không dáng lâm đến khe ạ vẹn trở thế giới. Chỉ là hắn vừa mới dáng lâm thế giới này liền nghe đến trùng tiêu hết họ. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu vẫn còn ở ngậm quyền thời điểm, một bầy quái vật vọt thẳng hướng về hắn, Triệu Long Tiêu trực tiếp vung tay lên, thần la thiên trinh năng lực phát động trực tiếp đem sông tới mấy con quái vật cho đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nghề đánh vào trên tường. Thả nổ tiên phong vệ. Ta không phải trên địa cầu sao. Thả nổ tiến công địa cầu nội dung vở kịch nên còn chưa có bắt đầu mới đúng vậy. Triệu Long Tiêu nghi ngờ thời điểm thực lực của hắn đưa tới cái khác tiên phong vệ quan tâm nhất thời dầm dạp chẳng chỉ tiên phong vệ bọn quái vật liền thẳng vọt tới muốn đem triệu long tiêu cho lấp kín chỉ là tính toán của bọn họ nhất định phải phá diệt lấy triệu long tiêu hiện tại tới gần tinh không cảnh thực lực chỉ cần là thần la thiên trinh sức mạnh đều không phải là tiên phong vệ số lượng có thể để bù đáp. theo triệu long tiêu một đường tiến lên vô số tiên phong vệ biến thành không trung phi nhân triệu long tiêu một đường đi một đường bay ra vô số tiên phong vệ quái vật này một bao la cảnh tượng rốt cục đưa tới người chung quanh chú ý. Đó là cái gì? Làm cả pền Amazika Sở Ti vợ nhìn thấy vô số tiên phong vệ rầm rạp chẳng chịt vây quanh đi qua lại bay ra vô số tình hình. Trên mặt của hắn lộ ra một kia vẻ kinh hãi. Nào chỉ là hắn toàn bộ chiến trường đều là bị trước mắt phát sinh bao la cảnh tượng hấp dẫn. Chết tiệt kẻ trộm! Mà lúc này lã vọng buông cần thả nổ dường như phát hiện cái gì, phát sinh một đạo giống giận dung trời thanh. Sau đó như tháp sắt thân ảnh cao lớn hung hán lao ra. Hắn lúc này giống như là một con bị làm tức giận châu hoang bình thường nhảy vào cái kia bị tiên phong vệ vây quanh trong đám người. Thần la thiên trinh. Hả? Một bên khác làm triệu long kêu lại một lần nữa sử dụng thần la thiên trinh thì, lần này hắn cảm nhận được rồi một luồng to lớn lực cản Sau đó khi hắn theo bản năng dơ lên chiến giáp cánh tay chặn lại thời điểm, một áp lực trầm trọng để thân thể hắn chìm xuống. Thà nộ. Làm triệu long tiêu ngẩn đầu thời điểm đúng dịp thấy thả nổ dơ to lớn chiến đao lại một lần nữa muốn chém vào ở trên người hắn. Ngây thơ. Đối mặt thả nổ chém vào, triệu long tiêu trên mặt lộ ra một kia nụ cười dễ cận, sau đó liền nhìn thấy hắn xúc lực một quyền đánh ra. Ẩm. Theo một đạo tiếng nổ hưởng sau khi, thả nổ kể cả trong tay hắn chiến đao đồng thời bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lúc thả nổ đụng ngã mười mấy tiên phong vệ quái vật sau khi mới dừng lại, lúc thả nổ hai tay run rẩy đứng lên thời điểm chung quanh tiên phong vệ bọn quái vật một mảnh vắng lặng, không chỉ có là tiên phong vệ môn liền ngay cả địa cầu sút tơ hẹ môn cũng là một trận lưỡi lưới. Tư vị như thế nào a To con! Triệu Long Tiêu cười chậm rãi lên không? Kẻ trộm, ngươi vận dụng Infit Game sức mạnh đi. Nếu không lấy ngươi nhân loại yếu đuối thân thể làm sao có khả năng đánh bại đạt được vĩ đại vĩnh hằng Titan bộ tộc. Thà nổ thanh em bên trong tràn đầy cửu hận. Vận dụng Infit Game. Triệu Long Tiêu nứt miệng nở nụ cười đây mới là ra chỉ ỉn phí tỷ game sau sức mạnh nhìn theo Triệu Long Tiêu rứt tiếng Đấu Chiến liền phóng lên trời ở Tha Nô dự cảm không tốt bên trong Đấu Chiến đi tới một chiếc chiến hạm trước sau đó một quyền đánh ra khác nào trăm nghìn cái trời hạn lôi nổ tung âm thanh sau mọi người chỉ thấy được sức mạnh bá đạo ngưng tụ thành một vài trăm mét lớn nhỏ trong suốt quyền ấn sau đó cái này quyền ấn lấy thế tồi khô lạp hủ hung hăng đem chiến hạm cho toàn bộ đánh nổ đi. Khe nằm này cái quái gì vậy là cái nào ra xúc xấu như vậy ra hò hét. Sợ tắc lột liễu lưỡi nhìn tay không đánh nổ chiến hạm bóng người màu bạc. La trương, tuyệt đối là Jackson không sai, cái tên này hiện tại làm sao trở nên biến thái như vậy, xuất hiện một lần so với một lần đáng sợ hơn, địa cầu sợ là không tha cho người này. Sợ tắc ở một pháo hoanh bạo một cái vô giết tới tiên phong vệ sau liền một mặt rung động nhìn về phía vị này như thiên thần phụ xuống bóng người. Đơn giản là quét mới ta đối với nhân loại nhận thức. Lôi Thần sủa nét miệng nhìn giữa bầu trời thân ảnh, hắn từ bóng người kia trông được đến cha mình đã từng đỉnh cao thời kỳ bóng người. Cả dồn, như thế nào, ta lần trước từng nói với ngươi, địa cầu chúng ta xuất hiện cái ghê gớm ra hỏa, không thể so sức mạnh của ngươi kém đi." Fuji cười nhìn về phía phía sau tỏa ra bóng ánh hào quang dường như thần nữ cả biển mạ bèo. "Đúng là rất đáng gờm, thân thể của hắn hình như là đã sinh ra tầng tầng lột xác, coi như là ta cũng không dám nói thắng." Cả biển mạ và cả dồn nói rằng có điều Lời nói như vậy Thả Nổ sợ là điên cuồng hơn. Đem ta tỷ Game trả lại cho ta. Thả Nổ đúng là điên rồi, nhìn thấy triệu long tiêu tay cầm tỷ Game bùng nổ ra có thể tay không đánh nổ hơn 1.000m chiến hạm tuyệt thế dũng lực sau khi Thả Nổ cũng bùng nổ ra chính mình lấy được tỷ Game sức mạnh đến. Tâm linh, thời gian, linh hồn tỷ Game cho ta toàn lực bạo phát. Lúc Tha Nô liều lĩnh bùng nổ ra tỷ Game sức mạnh sau, sức mạnh của hắn, khí thế điên cuồng kéo lên. Từ mới vào khóa gen cấp 5 cấp độ điên cuồng kéo lên, cuối cùng đạt tới siêu thoát với khóa gen cấp 5 cấp độ, như vậy khí thế cùng sức mạnh triệu long tiêu hết sức quen thuộc. Nửa bước tinh không cảnh. Triệu long tiêu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, này nếu như hoàn chỉnh in phẩy tỷ gồn nẹ sợ là lập tức đạt tới tinh không cảnh mức độ. Có điều, coi như là nửa bước tinh không cảnh thì lại làm sao, cũng không phải không đánh qua, chiến. Cho dù đối mặt bạo phát Than nổ, triệu long tiêu vẫn không có chút nào rụng rè. Đang tu luyện vạn tượng tinh huy luyện thể công sau khi, cảnh giới của hắn mặc dù không có đột phá, thế nhưng thể chất đã nhảy lên tới một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ, đã vượt ra khỏi khóa gen cấp 5 mức độ, vì lẽ đó đối mặt bạo phát thàn ổ, Triệu Long tiêu lựa chọn ngạnh cương. Lùi, tất cả mọi người cách bọn họ ngàn mét có hơn. Ở hai người chính diện ngạnh cương thời điểm, cả bèn mạ vèo dường như linh cảm đến cái gì lớn tiếng hô uống sau đó hắn là được vọt tới mọi người phía trước nhất trực tiếp sử dụng mình siêu năng lực hình thành một cái quang chi bình phong đi ra ầm ầm ở của nàng quang chi bình phong mới vừa hình thành một luồng sức bùng nổ sóng trùng kích quét sạch tứ phương lấy triệu long tiêu cùng thạ nộ làm trung tâm ba trong phạm vi ngàn mét vô số tiên phong vệ bị kinh khủng sóng trùng kích lôi kéo thành mảnh vỡ hai người lực lượng bạo phát thậm chí là để đại địa ra bị nẻ mở từng đạo từng đạo khủng bố vết rách đến mà theo lần đầu tiên va chạm triệu long tiêu cả người bị đánh lui hơn trăm thước Chết tiệt, không phải nửa bước tinh không cảnh, mà là tinh không cảnh A. Triệu Long Tiêu cả người cũng không tốt, không nghĩ tới chỉ có 3 viên in phẩy tỷ game in phẩy tỷ gồn nẹt lại đem thả nổ sức mạnh tăng lên tới tinh không cảnh cấp độ. Này lần va chạm đầu tiên Triệu Long Tiêu suýt chút nữa nghỉ thức ăn. chương 314, cấp giật in phẩy tỷ gồn nẹt. Mạnh có chút quá đáng A. Triệu Long Tiêu cảm thụ được chính mình sắp tê dại nửa người, trên mặt lộ ra một tiêu nghiêm nghị đến, có điều cũng còn tốt ở vạn tượng tinh huy luyện thể công sau khi Triệu Long Tiêu thân thể đã vượt qua đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới, bởi vậy mấy hơi thở sau khi, hắn liền cảm giác mình thân thể tê dại khôi phục lại. Vừa nhưng đã trang bước, cái kia cắn răng cũng muốn tiếp tục giả bộ. Hơn nữa, in pha y tỷ gồn nẹt càng mạnh triệu Long Tiêu lại càng hưng phấn, bởi vì cướp giật in pha y tỷ gồn nẹt cũng là triệu Long Tiêu đến the ạ vẹn trở thế giới một trong những mục đích. Ở đến. Bởi vậy, triệu Long Tiêu khác nào ác hổ bình thường ở một lần nhào tới trước, ở từng trận tiếng gào thét bên trong Kinh khủng kia sóng trùng kích lại một lần nữa xuất hiện. Hai người này, quả thực không phải người A. Vốn cũng không phải là người, đương nhiên thần cũng không phải, không tin ngươi xem sổ sắc mặt. Hai người chiến đấu bạo phát rung động tất cả mọi người, mặc dù là lôi thần sổ cùng với Asgard thần giới nữ võ thần mấy người cũng là rung động nhìn hai người chiến đấu. Tung khiến cho bọn họ vượt xa thường thân thể của con người tố chất, một khi tham gia loại này chiến đấu cũng phân là phút cho bùi cảm giác. Mà trận chiến đấu này kéo dài suốt 15 phút. Vốn là Thản Nổ đối chiến vũ trụ mỗi cái chủng tộc super hệ dột quyết chiến đã biến thành hai người sân khấu. Hai người chỗ ở ở giữa chiến trường mặt đất trực tiếp lún xuống mấy chục mét, chu vi mười dặm khu vực đã hoàn thành bị trở thành một vùng phế tích. Làm Song Phương lại một lần nữa đứng lại thì Thản Nổ từ khoai mặt một mảnh tử hồng phì tỷ gò sử dụng đối với hắn gánh nặng cũng rất lớn, mà triệu Long tiêu toàn thân tẩm máu tươi, khuôn mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, tựa như lúc nào cũng phải ngã đi thê thảm rằng rớp. Tiểu tử. Ngay cả ta đều không thể không khâm phục thực lực của ngươi, nhìn chung toàn bộ vũ trụ có thể ở dưới tay ta kiên trì lâu như vậy không có một, ngươi đủ để tự hào. Thả nổ trung khí 10 phần thanh âm làm cho địa cầu suốt tơ hẹ rột môn sắc mặt một trận khó coi, chết tiệt khốn nạn ngươi đây là cái gì quái vật ta. Bạo phát mạnh như vậy, lâu như vậy lại không có chút nào mệt. Chỉ cần ngươi có thể giao ra còn dư lại hai khỏa infity game, như vậy, ta có thể thả ngươi rời đi, cơ hội chỉ có một lần, nắm lấy cho thật chắc đi. Sơ nổ vừa mới dứt lời, Sơ Tạc không chế được ý rồng màn chiến giáp đi tới Triệu Long Kiêu bên người, hắn đỡ lên Triệu Long Kiêu. Đồng nghiệp, nhìn thấy ngươi bộ này thê thảm dáng vẻ rốt cục để cảm thấy ngươi như là một người bình thường, có điều chúng ta nếu như một mình đấu bất quá, còn có chúng ta đây. Chúng ta đồng thời đồng tâm hiệp lực đánh bại vũ trụ này nhân vật phản diện đại buốt. Sơ Tạc nói xong chúng quanh suốt tơ hẹ rổ môn tụ hội đến Triệu Long Kiêu phía sau, có lẽ là bởi vì Triệu Long Kiêu biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng duyên cớ những này suốt bắp tơ hệ ruột tự giác quay trung quanh ở bên cạnh hắn. Tony, yên tâm đi. Ta không phải là dễ dàng có thể đánh ngã. Triệu Long Tiêu trong lòng có chút ấm áp nhìn nhận thức không nhận biết suốt bắp tơ hệ ruột kiên định đứng ở bên cạnh hắn tình hình. Sau đó sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn về phía thản ổ. Trận chiến đấu này ta vẫn không có ngã xuống. Các ngươi lui về phía sau. Ta muốn bạo phát. Triệu Long Tiêu để trung quanh suốt bắp tơ hệ ruột môn trận tròn mắt. Ngươi nha còn muốn bạo phát? Đây không phải là ngươi bạo phát sau thực lực sao? Vẫn có thể bạo phát, xem ra hôm nay buộc ngươi thị phi chẳng không thể. Lùi về phía sau. Hết thể suốt hợp tơ hẹ đều thấy tận mắt triệu long tiêu thực lực đáng sợ. Dù sao chính diện ngạnh cương mang in pha gồn nẹ trong bọn họ có thể không có một người có thể làm được. Bởi vậy nhìn thấy triệu long tiêu chuẩn bị lại một lần nữa bạo phát, tất cả mọi người vội vàng lùi lại. Một phút, giải quyết ngươi. Theo một đám suốt hợp tơ hệ dột môn lùi lại đến khoảng cách an toàn. Triệu Long Tiêu sâu thở ra một hơi sau khi cả người bán ngồi trồn hôn xuống. Hư, sức mạnh của ta đã là vũ trụ cao nhất, ngươi coi như là bạo phát làm sao có khả năng vượt qua ta? Phô trương thanh thế là không có tác dụng. Thả nộ nhưng là không tin Triệu Long Tiêu vẫn có thể ở bạo phát, hơn nữa còn có thể trong vòng một phút giải quyết sau khi. Chỉ là khi hắn mới vừa nói xong, trong tầm mắt của hắn liền mất đi Triệu Long Tiêu hình bóng, sau đó liền có vô số cuồng phong ở gào thét. Bát môn đột giáp, thứ môn, cảnh môn. Mở. Theo triệu lòng tiêu thân ảnh sau lưng thả nổ vang lên, thả nổ ánh mắt chấn động dữ dội muốn quay đầu lại thời điểm, sức mạnh quần bạo trực tiếp là đem thả nổ vanh kích trời cao, sau đó ở vô số đạo chỉ nghe thanh, không gặp kỳ nhân công kích trong tiếng, thả nổ không hề có chút sức chống đỡ bị vanh kích tới bầu trời. Thật nhanh, hoàn toàn liền theo không kịp sự công kích của hắn tốc độ. Sở hoài đở man đối phương hai tay nắm chặt cùng nhau. Sở tắc tiên sinh, đã theo không kịp đấu chiến thân ảnh chỉ là có cực kỳ cao cường độ năng lượng đang ngưng tụ chuẩn bị bạo phát. Theo ý dòng man áo giáp bên trong trí tuệ nhân tạo thanh âm hạ xuống sau, triệu long tiêu thân ảnh rốt cục là xuất hiện sau lưng thản đổ. Sau đó hắn song quyền khác nào ký túc xá súng máy pháo giống như đánh ra, mỗi giây trăm quyền, thậm chí là ngàn quyền, mỗi một quyền mang theo vô tận quang cùng nhiệt che hết thản nổ. Chiêu không tước. Theo triệu long tiêu cảnh môn sát chiêu bạo phát, thả nổ cả người liền so với trăm nghìn vạn cái hỏa diễm chi quyền oanh kích thẳng rơi đại địa mà này còn chưa kết thúc. Triệu Long Tiêu ở ngắn ngủn nửa phút bên trong đánh ra 10 vạn quyền, vô số hỏa diễm chi quyền đem đại địa nổ đến sụp đổ hơn trăm thước sâu, toàn bộ hố lớn bên trong tràn đầy cực nóng nhiệt độ cao cùng hơi nước. A, ở 10 vạn quyền oanh kích sau khi kết thúc, Triệu Long Tiêu nghe được thà nổ tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ này ngắn ngủi bạo phát mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng thương tổn. Infinity Gunnet nhất định là của ta. Triệu Long Tiêu cảm nhận được thà nổ mạnh mẽ sinh cơ, khí tức trên người lại một lần nữa tăng vọt. Đang lúc mọi người há mồm trợn mắt trong ánh mắt của, triệu long tiêu cái này ra xúc lại lại một lần nữa bạo phát. Phải biết trước thứ 6 môn kinh môn công kích theo triệu long tiêu luyện thể thực lực tăng lên, đã vượt qua liếu chi trước triệu long tiêu lần thứ nhất mở thứ 7 môn, kinh môn lực công kích, này một lực công kích thậm chí lập tức có thể đánh nổ đi nửa bước tinh không cảnh vực ngoại sinh vật thống lĩnh. Mà này một công kích cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mặc dù là cả bèn mạ vẹo đối mặt loại này tính bùng nổ công kích cũng cảm giác mình khiêng không được. Nhưng chính là như thế vô giải công kích qua đi, triệu long tiêu lại một lần nữa bạo phát khiến người ta mọi người có chút hoài nghi nhân sinh, tương tự là địa cầu loại, ngươi cái quái gì vậy tại sao mạnh mẽ như vậy?